Cô kịch liệt run dậy, cố gắng khắc chế sự sợ hãi và bối rối của mình Dựa vào hiểu biết nhiều năm về Mạc Sự Hàn Lâm tuyết định dùng ngôn ngữ để kiềm chế hắn Không phải anh rất yêu thư khả sao? Anh yêu cô ta như thế này sao? Sao lưng thư khả lại lên ướt vô lễ với tôi? Mạc Sự Hàn, cái tên cặn bã này Rốt cuộc, Mạc Sự Hàn cũng xác định được Lâm tuyết căn bản không vì sự đụng chạm của mình Mà cảm thấy mê loạn vui sướng Ngược lại, còn tràn ngập sợ hãi và chán ghét Khói miệng hắn hé ra ý tứ châm chọc miệng mai Đó là loại tự diễu đầy chua xót Mặc sợ hàn không biết Phải làm thế nào mới biểu đạt được tâm ý của mình Nên hắn lựa chọn cách gần gũi Gia thịt nguyên thủy nhất giữa nam và nữ Đáng tiếc Lâm tuyết không biết thời thế mà ôm lấy hắn như trong dự đoán Cô chỉ thấy oán hện và phản cảm Tóm lại Anh muốn gì Thanh âm lâm tuyết khàn khàn Cô gắt gao trường mắt hắn Ánh mắt như đang nhìn con rắn độc Khàn rộng hỏi Mặc sợ hàn, kẻ điên này, cuối cùng anh muốn làm gì? Lâm tuyết tình nguyện muốn mặc sợ hàn giống như lâm thông Cứ trực tiếp động quyền cước với mình Như vậy tổn thương sẽ quang minh hơn một chút Bản thân cô chống đỡ cũng dễ dàng hơn Nhưng hắn cứ ngấm ngầm dội trò Lại lập mưu bắt góc cô đến đây Cái người đàn ông u ám xấu xa này Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng Cầm tú cô là sẽ chiếm được cô sao? Mặc sợ hàn liếc lâm tuyết Không nói gì cả Nhưng trong mắt lại chan chứa một loại thiên thiết mệt mỏi và chút thương tâm Cô ở trước hắn tự như một con mèo nhỏ phải đối mặt với sự tấn công của con rắn độc, sợ hãi đến mức cả người tức giận. Hít thở dường như cũng tạm ngưng lại, nhưng lòng tuyết không có ý định đầu hàng hay cầu xin tha thứ. Cho dù biết rõ mình sẽ chết, cô cũng muốn liều chết một phen. Bỗng nhiên, Mạc Sự Hàn đứng dậy, dùng rộng điệu lệnh như băng nói với Lâm tuyết. Anh đưa em đến đây, chỉ muốn để em gặp một người. Tôi không có hứng thú. Lâm tuyết cài khuy áo, bàn tay run nhẹ nhẹ Cô sợ thú tính của mặc sợ Hàn lại đột nhiên phát tác bộ nhào qua đây Cô từng muốn dành cho hắn tất cả Nhưng hiện tại Lâm tuyết kêu kiệt, không muốn cho đi chút nào cả Món nở với Lương Tuấn Đào Chỉ có cách dùng thân thể này để hoàn lại cho hắn Gặp phải tuyệt cảnh nhưng hắn vẫn cứ tâm tâm niềm niệm Muốn cùng cô động phòng Sao cô có thể khiến hắn thất vọng được Thân thể băng thân ngọc khiết này Là tài phối duy nhất của Lâm tuyết Cũng là thứ duy nhất cô có thể tặng cho Lương Tuấn đào Sợ sang xong quần áo, Lâm Tuyết mới phát hiện ra Mạc Sợ Hàn vẫn chờ mình. Hắn đang che giấu cảm xúc nào đó, không thể ngờ được. Khi nói chuyện với cô, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn. Em đừng lo, anh sẽ không ép buộc em đâu. Lâm Tuyết ngưỡng đầu, lệnh lùng lướt hắn. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, cô cảm thấy rõ ràng Mạc Sợ Hàn còn có mưu đồ lớn hơn. Hắn bắt góc cô đến đây, nếu không phải vì sắc, vậy sẽ là vì lợi. Người đàn ông âm u hèn hạ ngoan độc này để đạt được mục đích chuyện gì hắn cũng làm được. Miền mang suy nghĩ, Lâm Tuyết không tự chủ được đã theo Mạc Sự Hàn ra ngoài. Cô thấy so với việc một mình ở cùng hắn trong phòng ngủ thì đi đến đâu cũng có cảm giác an toàn hơn. Rời khỏi phòng ngủ, Mạc Sự Hàn đưa Lâm Tuyết xuyên qua một hành lang hẹp dài dẫn đến một căn phòng ánh sáng mờ mịt. Trong phòng, có một người đeo kín lão đang tượng vào cửa sổ theo thùa may vá. Nghe tiếng người đi vào, người kia liền quay đầu lại. Nhìn thấy Lâm Tuyết, đôi mắt sau cặp kín lão sáng ngời, bà ta đột nhiên đứng dậy, cao hứng chào đón. "Tiểu Tuyết, cuối cùng cũng gặp được con rồi, con không biết ta nhớ con đến cỡ nào đâu." Lâm Tuyết như bị trúng đòn phủ đầu, đôi mắt mở lớn bắn ra tia kinh hãi. Khi người kia đến gần, muốn vươn tay kéo cô, đột nhiên Lâm Tuyết thét lên một tiếng the lương long trời lở đất. Hóa ra, kia là mẫu thân của Vân Thư Hoa, không phải bà ấy đã chết rồi sao? Lâm tuyết còn tham gia tang lễ của bà Bây giờ bỗng nhiên gặp lại Bà còn chân thực tới gần vươn tay đỉnh chạm vào cô Chuyện này sao không khiến Lâm tuyết sợ hãi đến cực độ được chứ Vân mẫu bị tiếng thắt chói tay của Lâm tuyết dạ sợ không nhẹ Bà vội rút tay về Biểu tin trên mặt so với Lâm tuyết còn kinh hoàng hơn Đại khái bà không biết vì sao Cô lại phản ứng cực đoan đến vậy Lâm tuyết liên tục lưu về sau Cho đến khi đụng phải gì đó Cô vừa kêu lên sợ hãi Nhìn lại Hóa ra là mặc sợ hẳn đang đứng sau mình. Ổn định lại tinh thần, Lâm Tuyết hít sâu một hơi, ép bản thân mình phải thật bình tĩnh. Rõ như ban ngày, chẳng phải thật kỳ lạ sao. Ánh sáng trong phòng mờ mịt, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng vên mẫu. Nghe nói quỷ sẽ không có bóng. Có bóng thế này đã chứng minh được bà ấy là người, không phải quỷ. Trầm mặt một hồi, lá gan của Lâm Tuyết cũng lớn thêm. Cô bốc nhân đi về phía trước, dũng cảm kéo tay người phụ nữ kia, Quả nhân thân thể của đối phương rất ấm áp Lâm tuyết đưa bà đến trước cửa sổ Giữa ánh sáng quan sát vân mẫu thật tỉ mỉ Đúng vậy Đây rõ ràng là vân mẫu Hóa ra bà chưa chết Mẹ nuôi Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy kinh sợ ban đầu qua đi Vui mừng càng nhiều thêm Lâm tuyết từng nhiều lần vì chuyện vân mẫu qua đời Mà đau lòng thương xót Không ngờ người chết có thể sống lại Cô vui sướng đến kinh ngạc So với lâm tuyết Vân mẫu càng ngỡ ngàng hơn Bà chị nói Mẹ mắc bệnh nặng Thư Hoa đã đưa mẹ ra nước ngoài điều trị Sau lại có người đón mẹ về Nói rằng người nhà muốn gặp mẹ Mẹ ở chỗ này cũng hai ngày rồi Con xem xem ta đang buồn đến phát hoảng lên đây Lâm Tuyết càng kinh ngạc Đến tổng cùng là đã xảy ra chuyện gì Trong bụng cô đầy áp nghi hoặc Rất muốn tìm cho ra đáp án Mặc sợ hàn vừa vặn đi tới Hắn không nhìn bên mẫu mà trực tiếp nói với Lâm Tuyết Vân Thư Hoa, người đàn ông mà em tin kệ nhất Hắn đã làm ra chuyện tốt này đây Em có thể đi hỏi hắn Sao Vân thứ Hoa lại để Vân Mẫu giả chết Vì sao anh ta lại muốn lừa gạt người đời Lâm Tuyết thập phần khó hiểu Xem ra vấn đề này Cô cần phải gặp mặt trực tiếp để hỏi rõ hơn Hừ Mặc sự Hà nhìn thấu ý nghĩ của cô Hắn rất khoát cho Lâm Tuyết câu trả lời tốt nhất Hắn không có nỗi khổ gì hết Chỉ là muốn hãm hại anh thôi Ngay đó, anh hạ lệnh dạy dỗ Vân Thư Hòa một chút. Không hề nói tới việc chỉnh chết mẫu thân của hắn, thế nhưng bà ta lại chết ở bệnh viện. Nói tới đây, ánh mắt của Mạc Sở Hàn chuyển sang Vân Mẫu đang kinh ngạc, hắn cười lệnh trò phúng. Xem đi, bà sinh ra một đứa con trai thật xấu xa, vì hãm hại tôi mà không tiếc để mẹ mình dạ chết. Bà nói coi, bà có nên sinh ra đứa con như hắn không? Vân Mẫu dường như không tin được con trai mình sẽ làm loại chuyện này, bà lầm bậm nói. Thư hoa là đứa nhỏ rất ngoan Sao nó có thể làm chuyện này chứ Mẹ nuôi đừng xúc động Lâm tuyết vội vàng đỡ lấy bà An ủi Con tin rằng thư hoa có nỗi khổ riêng của mình Cụ thể là nguyên nhân gì Sau này chúng ta tự mình hỏi mới hiểu được Đừng nên tin vào tin vịt Mặc sợ hàn nghe thế vậy liền phẫn nộ không thôi Hóa ra sự thật và nhân chứng Ở ngày trước mắt Nhưng Lâm tuyết vẫn tình nguyện tin cái kẻ ngụy quân tử kia chứ không tin mình Đang lúc tức giận, hắn liền quên mất sự tín ban đầu, không khỏi mở miệng nói lời ác ý. Tiện nhân, cô đúng là chưa bị ngược đái đủ. Vân Thư Hoa đùa bỡn cô như ngốc tử, cô còn không tiện ra, còn mẹ nó chứ. Thư Hoa có giáo dục như vậy, anh ấy với cải điên như anh không giống nhau. Tôi tin anh ấy không có ác ý. Nó không chừng, Thư Hoa sợ anh vì muốn chỉnh tôi mà hạ độc thủ với mẹ nuôi, nên anh ấy mới đưa ra hạ sách này. Anh ấy làm như vậy là để bảo vệ mẹ của mình. Lâm Tuyết thấy bộ dáng hung ác tô bảo của Mạc Sự Hàn liền cam thù đến tỉnh Sương Thủy. Đương nhiên, cô không chút do dự mà bên vực Văn Thư Hoa, ôn nhuận như ngọc. Mạc Sự Hàn thiếu chút nữa mà không nhìn nổi, đã cho Lâm Tuyết một cái tát. Hắn bắt rất nhiều khí lực mới kiềm chế được ý muốn sử dụng bạo lực của mình. Không thể đánh đập Lâm Tuyết lần nữa, làm vậy chỉ khiến sự tình thêm hỏng bét. Mạc Sự Hàn liên tục hít sâu vài cái, hắn hít thở không thôi để cái đầu ông ông dối loạn tỉnh táo trở lại. Hắn rất quáát đi thẳng vào vấn đề quan trọng lúc trước vì sao em muốn cùng hắn kết hôn vì cái gì lại quyết định gạ cho hắn mà sự hắn gắt gao nhìn chầm chầm vào Lâm Tuyết một lòng nhắc tới từ khi trở lại thành phố đến nay bọn họ chưa bao giờ mặt đối mặt mà thảo luận vấn đề này nó giống như một mũi nhọn sắc bén chặn ngang giữa trái tim hai người thoáng chả vào sẽ bị tổn thương máu chạy đồng đìa hắn hẹn Lâm Tuyết thời khắc hắn cần sự an ủi và sự giúp đỡ nhất Cô lại xoay người ngã vào vòng tay Venti Hoa. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, lòng ghen tị và oán hẹn lại cho đến Mạc Sự Hàn, khiến hắn phát cuồng nội điên. Mạc Sự Hàn muốn Lâm Tuyết phải trả giá bằng máu, muốn khắc sâu nỗi đau, muốn cô cảm nhận được khi mũi khoan đâm vào tim vào xương sẽ đau đớn kịt liệt cỡ nào. Cho nên, hắn mới lọc kế hoạch về bữa tiệc đính hôn. Hắn muốn lòng Tuyết tận mắt thấy mình ôm nữ nhân khác vào lòng, tận mắt thấy mình và nữ nhân khác ân ái triền miên cùng nhau kết hôn nhưng vẫn không đủ, những việc này vẫn chưa đủ, Mạc Sự Hàn còn muốn Lâm Tuyết đau đớn, hắn muốn cô đầu đến không muốn sống nữa, sau đó sẽ ra tay bứt bách, nhất định muốn cô bị suy sụp, muốn biến Lâm Tuyết thành kẻ điên không hơn không kém. Mạc Sự Hàn siết chặt nữa vì cô mà cũng trở thành một người điên. Có thể, Lâm Tuyết sẽ không chịu nổi sự tra tấn và sự bốc của hắn, cô sẽ nhẫn sai, Và xin mặc sự hàn tha thứ cho mình, nhưng mãi đến khi hắn đã chrà đạp đủ, đã xa tấn đủ, sâu lòng bỗng tắc ng một cảm giác ghê tởm, lại quyết định có nên tha thứ cho cô hay không Ai ngờ được, Lâm Tất sau đó đã ngã vào vòng tay của Lương Tấn đào được hán sụng ái và che chở, mặc sự hàn thấy người con gái này ngày càng hờ hững lạnh lùng Cô ấy kết mình ngày càng xa, hắn mới giật mình hoảng hốt. Rốt cuộc hắn muốn cái gì, bản thân mặc sự Hàn cũng không biết nữa. Nếu trở về chỉ để báo thù, vì sao hắn cứ chậm chạp không xuống tay? Suốt cuộc hắn chờ cái gì? Nhiều đêm ngủ mơ, Mạc Sở Hàn cuối cùng cũng hiểu được Cái mình muốn là một đáp án, muốn chính miệng Lâm Tức xảy thích rõ ràng với mình Hoặc là chỉ muốn thấy thái độ thành phục của cô Giờ phút này, bọn họ mặt đối mặt nói tới vấn đề kia Lâm Tức có nỗi khổ tâm sao? về chính miệng cô hãy nói cho hắn biết đi Lâm Tức trầm mặt hồi lâu, cô ngước đôi mắt trong trẻo thản nhiên nói với Mạc Sở Hàn Đó là việc của tôi Không quan hệ gì đến nên. Cả người mặc sợ hàn bị chén động mệnh Hắn không tin được trường mắt nhìn Lâm tuyết Khi chính hắn hỏi đến nguyên nhân Thì cô lại không chịu nói cho hắn biết Hay là cô cho rằng Các bạn có giải thích với hắn Cũng không còn thiết yếu nữa Ha hà hà Mặc sợ hàn như móc bệnh tâm thần cười như điên Trong đôi mắt xinh đẹp bắn ra lệ quang Lâm tuyết à lầm tuyết Cô cho là ở cạnh Lưu Tuấn Đào Thì kiếp này không cần lo lắng gì phải không Tôi cho cô biết người đàn bài Hán Nêu nhất đã trở lại rồi, cô ta sẽ thay thế vị trí của cô. Bị vứt bỏ lần nữa là kết cục mà vận mệnh đã đền sẵn cho cô rồi. Tôi nói rồi, có bất cứ chuyện gì phát sinh đi nữa thì cũng đều là chuyện của tôi, không quan hệ gì đến anh. Lầm Tuyết hợp lẽ, không giận không hờn, thái độ bình thản gần như lện lùng đáp lại mặt sự hàn đang cực kỳ hấp tóc. Nếu em muốn chia sẻ quan hệ giữa tôi và Vinh ra, còn có quan hệ với Lương ra nữa thì tôi cho em biết, Âm mưu của anh thất bại rồi Nếu muốn chết sạch chúng tôi Thì mau động thủ đi Đừng ở đó mà nói mấy lời vô nghĩa Lâm tuyết đưa vân mẫu rời khỏi nơi bị cầm tù Thế giới bên ngoài đẹp đẽ xin động xin mẩn, thật sự rất đẹp Con sống thực sự rất tốt Tiểu tuyết à Ở nước ngoài mẹ không thấy quen Mẹ luôn nhớ các con Ngay cả trong mơ cũng muốn trở về đoàn tụ cùng mấy đứa Nhưng Thư Hoa không cho mẹ gọi điện về nhà Không ngờ Nó lại sắp xếp cho mẹ giả chết Con nói xem bây giờ mẹ trở về chẳng phải là dọa chết người sống sao Vân Mẫu cùng Lâm Tuyết đi dọc theo đường cái Trong lòng bà thấp thỏm bết an Không phải bà lo lắng chuyện con trai bố trí cho mình giả chết Mà Vân Mẫu sợ rằng sự xuất hiện của bà Không biết có đem lại phiền phức cho các con hay không Lâm Tuyết cũng biết đây là một vấn đề na giải Dù sao Vân Thư Hoa đã cử hành tang lễ cho mẹ mình Toàn thành phố đều biết Vân Mẫu đã qua đời Hiện tại bà đột nhiên sống lại Quả thực sẽ gây nhiễu loạn Nếu chuyển phân Thư Hoa bố trí Vân Mẫu giả chết bị xuyên ra ngoài, sẽ gây tổn hại rất lớn đến danh dự và nhân kết của anh. Sau nhiều lần suy nghĩ, Lâm Tuyết nói với Vân Mẫu. Như vậy đi, trước tiên mẹ cứ qua chỗ Đồng Đồng ở vài ngày, để con liên lạc với Thư Hoa, hỏi rõ xem anh ấy đỉnh quyết định thế nào. Nhắc tới mã Đồng Đồng, đúng lúc cô gọi điện tới cho Lâm Tuyết, điện thoại vừa thông đã nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gào lớn. Lâm Tuyết, cậu đi đâu vậy? Di động thì luôn ở khu vực không phủ sống Thiếu chút nữa mình đã báo cảnh sát rồi Để điện thoại ra xa xa Cho đến khi mã đồng đồng không còn thét lên nữa Lâm tuyết mới đưa điện thoại sát vào tai Cô nói cho đồng đồng biết vị trí mình đang đứng Để cô ấy lái xe đến đón Chỉ mất chút ít công phu Mã đồng đồng đã đến nơi Thấy lầm tuyết cô lưỡi xíu nói không ngừng Cậu làm gì vậy Từ dương chưa trò mất tích Hải lâu dương muốn ăn tươi nuốt sóng mình Anh ấy nói, nếu mình ném cậu vào cái hẹm nào đó thì sẽ để cho Lương Tuấn Đào xử lý mình. Lương Tuấn Đào còn ác hơn, hắn nói muốn nhốt mình vào nhà giam quân sự đấy. Lâm tức trong lòng khẽ động, hỏi Mã Đồng Đồng, Lương Tuấn Đào tìm mình sao? Đương nhiên rồi, cậu không biết chứ, toàn bộ cảnh sát thành phố đều bị điều động để tìm kiếm cái người đang sống, lại đột nhiên bốc hơi khỏi trình gian là cậu. Mã Đồng Đồng vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi. Lúc ấy, cậu đang xem trang cho nam giới, mình đứng bên cạnh, bỗng dưng có người vỗ vỗ lên vai nói Lôi Dương ở bên kia có việc gấp tìm mình. Ôi, mình tưởng thật mới bỏ cậu lại. Hóa ra, Mã Sở Hàn đã thay chuyển kế điều hộ Sơn, lừa mã đông đông giờ đi sau đó xuống tay với cô. Lâm Tất không nói thêm gì, nói qua loa, mình không sao, nhưng đồ mua được đều bị mất rồi. Đống túi lớn túi nhỏ đều bị cô dùng để đến lại cả tập kích mình. Kết quả đương nhiên là chẳng biết chúng rơi đồ mất rồi nhớ tới trước nhẫn kia Lâm Tuyết lặng lẽ đưa tay vân v túi áo của mình quả nhiên món trang sức ấy vẫn còn may mà lúc ấy cô bỏ nó vàos trong túi áo sông nếu không nó cũng chung số phận bị vứt bỏ như mấy chiếc túi kia quá wow. Lâm Tuyết nghe mã đồng đồng hết lên sợ hãi cô ấy còn nhảy xa ba thước sống như gặp phải quỷ mã đầu đồng trị tay vào vân mẫu lắp bóc nói bà bà là ai Lúc này Lâm Tuyết mới tỉnh ra Cô còn chơi giải thích với mã đồng đồng Những chuyện liên quan đến vân mẫu Cô vội vàng kéo mã đồng đồng Ngăn cô ấy lại gào lên quỷ quỷ Đồng đồng đừng hét lớn Nghe mình nói này mẹ nuôi của mình chưa chết Tìm một quán cà phê yên tĩnh Ba người cùng ngồi xuống nói chuyện kỹ càng với nhau Mã đồng đồng đến bây giờ mới biết Hóa ra vân mẫu còn sống Thấy trong mắt cô lộ ra thần sắc nghi hoặc Vân mẫu vội vàng vì con trai mình giải thích sợ hàn rất xấu xa thư hoa sợ hắn hạ độc thủ với bác nên mới đưa ra hạ sức này Ôi nó cũng là bị ép buộc không còn cách nào khác các con ngàn vạn lần đừng nên trách cứ nó mã đầu đồng ngẫm nghĩ nói thêm gì cũng không tốt cô liền ăn ủi bà chỉ cần bác bình yên vô sự là được rồi những chuyện khác không sao cả nhân sinh trên đời còn cái gì quan trọng hơn sự sống Một khi đã như vậy, trước hết bác cứ ở chỗ con đi, đợi Lâm Tuyết và Thư Hoa bàn bạc xem làm thế nào thì tốt, sẽ để em ấy đón bác trở về. Lâm Tuyết cũng hiểu, hiện giờ đây là biện pháp tốt nhất. Uống cà phê trồng chốc lát đã thấy Lương Tuấn Đào tìm tới. Để chấn phiền toái Lâm Tuyết từ biệt Vân Mẫu và Mã Đồng Đồng, một mình rời khỏi quán cà phê. Vừa ra đến cửa, cô đã thấy Lương Tuấn Đào đỗ xe bên ven đường bóng còi. Ngồi trên xe hắn, Lâm Tuyết không thèm nhìn hắn, chỉ chậm rãi thắt xây an toàn Em sao vậy Xem ra lương tuyến đào có vẻ rất vội vàng Hắn quay đầu lại nhìn lầm tuyết một cái Mị mâu hỏi Có phải em muốn cùng anh cãi nhau không Lâm tuyết quan sát hắn hé miệng mịm cười Đúng vậy Tối hôm qua anh và mối tình đầu của anh ở cùng nhau cả đêm Tôi không thể không tức giận sao Khủ Lương Tuấn đào không ngờ cô sẽ bộc trực như vậy Hắn bật cười nói Em thẳng thắn thế thì đúng là thật rồi Từ từ lái xe, hắn mở nhạc Tiếng đàn dương cầm thanh thúy tràn ngập trong xe Dưới bầu không khí ấm áp Lương tuyến đào giải thích tỉ mỉ cùng lâm tuyết Anh và Hoàng Ina Thực sự không có gì Chuyện trước kia đã qua Hiện tại chúng ta đã kết hôn Ngoài tin bản Anh không có khả năng phát triển mối quan hệ nào khác với Ina nữa Cô ấy vì cứu anh nên bị thương nặng Hiện tại vết thương cũ tái phát rất nghiêm trọng Tinh thần cũng không ổn định Anh không thể mặc kệ không quan tâm đến Ina Em hãy hiểu cho anh Lương tuyến đào vừa nói chuyện Một tay đặt trên vô lăng Tay còn lại kéo tay lâm tuyết Nhẹ nhàng vút ve muốn lấy lòng Hắn bóng gió ám chỉ Em phải tin vào lão công của mình Ngoại trừ việc thân thể sẽ tân thủ theo khế ước mà khác em cũng không thích để tin thần mình đi quá giới hạn cho phép Một tiếng ngọt ngào tràn ra từ trái tim lâm tuyết Già rào ấm áp mà nhỏ nhạo trong lòng ngực Khói miệng dương lên cười nhạt Cô đệ hắn tùy ý nắm tay mình Không hề chấn né Bà xã à Người nào đó bị sáng vẻ ôn nhu như nước của Lâm Tuyết chọc cho ngứa ngáy, bàn tay to hơi hơi dùng sức, kéo cô lại gần. Để lão công thơm mè một cái. Anh lái xe cho tốt đi. khuôn mặt Lâm Tuyết đọa bừng cực kỳ xinh đẹp, cô của chất. Cẩn thận không lại bị cảnh sát giao thông tóm đấy. Lương Tuấn Đào có vẻ khinh thường, ngang ngược hò hét. Cắt, ai dám bắt em trước khi là kẻ không có mắt. Thế mà có ai đó sẽ không nể mặt hắn, một anh cảnh sát giao thông trẻ tuổi không chốt khách khí chặn xe bọn họ lại. Xin mời xuất trình giấy tờ. Hạ kính xe xuống, lưng tuấn đào ló đầu ra, cứ như không cười hỏi. Tiểu ca, cậu vừa thất tình đúng không? Cái về cảnh sát giao thông này, rõ ràng nhìn thấy chữ A ở đầu biển số xe là của quân đội, là nhận ra khí độ bất phàm và thân phận tuyệt đối không đơn giản của người ngồi trên xe, nhưng vẫn không biết sợ nhắc lại. Mời xuất trình giấy tờ chứng nhận, cảm ơn đã hợp tác. Lương Tuấn Đảo từ từ nha mắt, hắn đánh giá người trẻ tuổi trước mặt từ trên xuống dưới, lại nhìn vào thẻ nhân viên gắn trên ngực anh ta. Sau đó không thèm đếm sệ gì, ném ra bằng lái xe và giấy chứng nhận sĩ quan của mình. Khi thấy tên trên giấy chứng nhận sĩ quan, hiện nhiên vị cảnh sát giao thông kia giật mình không nhỏ, nhưng anh ta vẫn rất có cốt khí, không chút lúng cuống. Sau khi cung kính trả lại giấy tờ còn để lại một câu dân dậy gắn gọn. Vì sự an toàn của anh và của những người khác, đề nghị anh nghiêm túc lái xe. Cảm ơn. Được, tôi nhớ kỹ cậu rồi đấy. Lương Tuấn Đào nóng lòng lướt anh ta, gật gật đầu, nhận lại giấy chứng nhận của mình rồi nhấn ga rửa đi. Dọc đường đi, Lâm Tuyết không nhận được mà bật cười, nhưng khuôn mặt tấn tú của Lương Tuấn Đào thì đen kịch lại, hắn có vẻ không hài lòng. Thấy hắn gọi điện thoại cho cục trưởng cục giao thông, Lâm Tuyết khiên thường hỏi. Anh sẽ không hẹp hòi đến mức lấy việc công để trả thù riêng chứ Cắt Lão ra đây thích gặp loại xương cứng này Thật vất vả mới gặp được món hợp khẩu vị Đương nhiên phải nâng đỡ rồi Lương Tuấn Đào là một cạn nghiện binh Nhìn thấy mầm non tốt Liên nghĩ cho phương nghìn kế kéo lại gần Cái tay cảnh sát giao thông trẻ tuổi kia Xương cốt đủ cứng rắn Tìm cách huấn luyện một phen Nhất định rất có tiền đồ Lâm tuyết không nói được gì nữa Đương nhiên mỗi người đều sẽ có đam mê và sở thích của mình Dì cần ở trong phạm vi bình thường Thì có thể chấp nhận Đã lâu chưa về lại lương gia Lên nay trở về Lâm tuyết biết sẽ có chuyện khó xử để mình Bởi trong nhà đã xuất hiện thêm một lâm á linh Nhưng cô cũng không thấy căng thẳng lắm Nguyên nhân chủ yếu là vì có lương tuấn đào bên cạnh Ánh mắt lỡ nóng của hắn không lúc nào không theo đuổi cô cả Hắn không chút che giấu tình cảm dịu dàng Và sự lưu luyến của mình với lâm tuyết Cho nên cô biết, bất luận là có việc gì khó khăn, chỉ cần Lương Tuấn Đảo chịu đựng được, hắn sẽ thay cô đỡ lấy. Không biết từ bao giờ, Lâm Tuấn dần quen với sự sụn ái và bảo vệ của hắn, cũng quen ý lại, tin tưởng vào hắn. Xe dừng lại trong xênh, Lương Tuấn Đảo thân mệt kéo tay Lâm Tuyết vào trong. Trên đường đi, khi gặp quản gia và người giúp việc, cô muốn xuất tay về nhưng hắn không cho phép, hắn còn cao rộng tuyên bố rằng mình yêu thích cô. Hai người tay nắm tay, vai kề vai Vừa đi vừa thấp giọng cười nói Chị em thật sự là cực phẩm A Đã khiến cả nhà em được mở rộng tầm mắt Tốt xấu gì em và cô ta Cũng cùng cha các mẹ Sao em không nhìn ra được Hai người có điểm nào giống nhau nhỉ Để em nói cho em biết Em mới là cực phẩm Nên để Lâm á Linh ở cùng em mới thích hợp Đúng là trời xin một cặp Được nha Lương Tuấn Đào lưu Cười xấu xa Anh cũng muốn cùng đại ca một đội 1 Em bằng lòng không Bằng lòng Lâm tuyết nghiêm túc hỏi lại Khi nào thì đổi Thấy cô có vẻ rất hứng thú với chuyện này Khô mặt tấn tú của Lương Tuấn Đào không khỏi trầm xuống Hắn hờ lệnh Chờ sau khi anh và em đọc phòng xong Phì Lâm tuyết xe miệng cười rộ lên Cái kẻ bại hoại này lúc nào cũng không quên được chuyện động phòng Vào nhà mới biết Hóa ra đại tiểu thư Lương Sa Lương Ngọc Đồng cũng trở về Nghe nói, vị này từng là cháu do trưởng của lẫn lệnh Huy, sau này vì vài nguyên nhân không thể nói ra nên đã ly hôn. ly hôn xong, Lương Ngọc Đồng cũng không về lương ra, cô mang theo con của mình và vệ sĩ A Tiêu ra đi, từ đó không thấy xuất hiện nữa. Hôm nay là lần đầu tiên, sau khi ly hôn, Lương Ngọc Đồng lại về nhà mẹ đẻ. Hơn nữa, trong lòng còn ôm một cô con gái nhỏ viện viện chưa đề một tuổi. A Tiêu thì dắt tay con trai Huyền huyền một nhà bốn người thoạt nhìn thật là vui vẻ hòa thuận. Trong đại sảnh dung trà cổ kính, mọi người đang trò chuyện hàn huyên, tất cả đều đã quen thuộc cùng ngồi xuống uống trà. Lương Trọng Toàn ôm Viện Viện bé nhỏ, ông ngắm nhìn cháu ngoại đáng yêu xinh đẹp của mình, khuôn mặt co quắp hiện lên nụ cười hiếm gặp. Ông không nhìn con gái mình mà là trực tiếp nói với Lâm Tuyết. "Bao giờ con có thể cho Lương gia chúng ta một trai một gái là ta đã thỏa mãn rồi." Lâm Tuyết không ngờ Lương Trọng Toàn sẽ nói những lời này với mình khi có mặt cả nhà ở đây. Cô lập tức cúi đầu không nói được lời nào Lương Tuấn Đảo cười hì hì Ở trước mặt mọi người ôm eo nhỏ của Lâm Tuyết Bình tĩnh tự tin nói Chà yên tâm đi Sẽ rất nhanh thôi Lương Mỹ Quân biểu môi Hư lệnh một tiếng Bà nhắc nhở Trước khi mang thai Thì đưa Lâm Tuyết đến chỗ bác con kiểm tra một chút Xem tiền sự có bóc bệnh di truyền nào không Tựa như trị cả của con Cứ như vậy mà qua loa ủy thân cho một nam nhân Kết quả sinh ra huyền huyền Sao các con nhìn đi thì biết Lâm tức giật mình, không ngờ Lưu Mỹ Quynh lại nói thế về Lương Ngọc Đồng, thật không tốt chút nào. Đột nhiên cô nhớ ra Lương Ngọc Đồng không phải do Lưu Mỹ Quynh sinh ra, xem chừng quan hệ mẹ kế con riêng này cũng không hòa hợp cho lắm. Quả nhiên, Lương Ngọc Đồng mất hứng, không khất khí phản kích mẹ kế mình. Hơn hơn thế nào, nó đặc biệt giống A Tiêu, A Tiêu chống mắt các người không tốt nhưng chống mắt tôi, anh ấy so với lễn trĩ thần còn tốt hơn vạn lần. A Tiêu cũng giống như những người giúp việc Và cả cần về ở đây Anh ta cung kính đứng hầu hạ bênh cảnh A Tiêu thật thả ngay thẳng Đối với Lương Ngọc Đồng như trung khuyển Một lòng một giả Mặc dù là con rể lương da Nhưng chưa bao giờ có ai đối xử với anh như chủ nhân Ngay cả bản thân anh cũng giữ vững bồn phẩn Tân thủ nghiêm ngào trách nhiệm của vệ sĩ Chưa từng xem mình là con rể lương da So với lĩnh trí thần Còn mệnh hơn góc bộ ư Lương Mỹ Quân châm chọc lên Ồ, đã như vậy, sao lúc trước cô không cùng Lãnh Chí còn gả cho Lãnh Chí Thành làm gì? Cuối cùng không phải do Lãnh đại thiếu gia không cần cô mới rời bỏ mà tìm người thứ hai sao? Không đợi Lương Ngọc Đồng phản bác, Lương Tuấn Đào liền lên tiếng hòa giải. "Mẹ, chuyện đã qua rồi, đừng ai nói lại nữa, hiện giờ chỉ cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi." Lúc trước, Lãnh Chí Thành và Lương Ngọc Đồng là một đôi hữu duyên vô thực, theo khế ước vợ chồng, như hai người xa lạ sống với nhau dưới một mái nhà. Lương Ngọc Đồng vườn không nhà trống gần 10 năm, sau này Lễn Trí Thành tìm được hai mẹ con Lộ Diêu bị thất lạc, hắn theo đuổi Lộ Diêu lần nữa, cuối cùng đã khiến Lộ Diêu động lòng, hai người lại quay về với nhau. Để cho Lộ Diêu một thân phẩn, Lễn Trí thần quyết định buông tay cho cuộc hôn nhân khế ức lệnh như băng này, hắn liều lĩnh làm ẩm ý đòi ly hôn với Lương Ngọc Đồng. Vì thế, Lương Tuấn Đảo còn đặc biệt đi theo đến cho Lễn Trí Thành một trận. Nhưng Lễn Trí thần vẫn quyết tâm ly hôn, mặc cho ai khuyên nhủ, hắn cũng không quay đầu lại Lương Ngọc Đồng cũng có cốt khí sau khi ly hôn chưa từngrưa lại nhà mẹ đẻ cô cầm lấy phí nuôi dưỡng lẫn sĩ thần cấp cho mình mang theo nhi tử Huuyền huyền trực tiếp cùng a tiêu rồi đi Lương Ngọc Đồng thấy chỉ có duy nhất nh nhỉ để quan tâm giúp mình nói chuyện từ đôi mắt đẹp rất xuống một giọt nước mắt vui mừng cô gượng cười với Lương Tuyến đào và Lâm Tuyết một tuần nữa chỉ muốn cùng atio di sang Canada sau này có lẽ không có cơ hội tham gia hôn lễ của hai người cho nên Lần này chỉ có lòng mang theo huyền Huỳnh vào viện viện Về nhà gặp em dâu Gửi đến hai em một lời chúc phúc Lâm tuyết nhìn không được Nâng mắt nhìn Lương Ngọc Đồng Điềm đạm nợ nụ cười với cô Lương Ngọc Đồng đi tới Kéo tay Lâm tuyết Cô tháo chiếc vòng ngọc đeo trên cổ tay Tự mình đeo cho Lâm tuyết Lần đầu gặp mặt Chị cả không có cái gì giống quà tặng Đây chỉ là chiếc vòng đã làm bạn với chị rất nhiều năm Xem như là chút ít tâm ý của chị Lâm tuyết không từ chối, cô bình thản tiếp nhận tấm lòng của Lương Ngọc Đồng Cảm ơn chị cả Lần này về nhà mẹ đẻ, Lương Ngọc Đồng cũng không tín ở lâu Trong nhà này, người cô vướng bệnh duy nhất chỉ có nhị đệ Lương Tuấn Đào Tấn mắt thấy em trai thân yêu của mình tìm được người bạn đời thật lòng yêu thương Cô thấy yên tâm rồi Mọi người cùng nói chuyện, không khí đã hỏa hoãn đi rất nhiều Nhưng đúng lúc này, đột nhiên vang lên một dòng nữ lên lẻn Đột ngột mà chói tai Nghe nói đại tỷ có lòng về nhà tặng quà cho em dâu, em gái của em có, về phần của em đâu. Theo chiếc giày cao gót đập trên sàn gỗ tắt, chỉ thấy Lâm Á Linh đẩy lương thiên giật lại đây. Cô ta ăn diện hợp mốt, trong điểm nầm nầm, lộ ra một ít hơi thở phong trần, không hợp với con gái lương da đoan trang cao quý. Nhìn thấy Lâm Á Linh, Lưu Mỹ Quân càng thêm chán ghét, quả thực là giận dễ sợ bà ta không chúc hết khí mà nói móc. Nghe đến quà tặng, so với con thỏ cô Lao Gia còn nhân hơn đấy. Cô có chút khí chất phong độ nào của Thiên Kim danh môn không vậy? Thật không hiểu, Lâm gia nhà các người làm thế nào nuôi dưỡng được con gái đến nửa phần giáo dục cũng không có. Tôi nói cho cô biết, quà tặng này không có phần cô, muốn thì bảo em gái cô tặng cho cô đi. Lâm Á Linh cũng không phải đèn cạn dầu, thấy Lưu Mỹ nói chuyện không khách khí như vậy, cô ta lập tức đáp lại một cách mỉa mai. Đại tiểu thư không có nhỏ mọn như bà đâu đương đường là chủ mẫu dân môn Lại không phóng khoáng chút nào Bất quá tôi cố ý nói đùa thế thôi Vậy mà đã tưởng tôi Đấy là con nhà nghèo Chưa thấy qua đồ này sao Ai thèm chứ Bà có cho tôi cũng không mong đâu Lưu Mỹ Quân tức giận Cả người cứ ngắc xuân rẩy Bà chỉ tay về phía Lâm Á Linh Phân phó cho cảnh vệ Đuổi cái con bé lỗ mãng vội giá dục này ra cho tôi Bà dám Lưu Mỹ Quân đã sớm bất mãn vô cùng Với tính khí ngang ngược khó sửa được của cô ta Lâm Á Linh lập tức kéo tay Lương Thiên Giật làm nũng Khóc lóc kể lệ Thiên Giật, em xem mẹ anh kìa Bà ấy muốn đuổi em đi Chẳng lẽ anh không quản sao Gương mặt tấn tú của Lương Thiên Giật lệnh băng Hắn ngắm ngầm chịu đựng sự chán ghét lạnh lùng hỏi Cô chịu đi sao Lâm Á Linh thấy hắn không chịu giúp mình Không khỏi cả kinh Cũng thu lại sự ngang ngược một chút Biểu biểu đôi môi đỏ mộng Cô ta lờ bầu nói Đáng ghét, anh chẳng thương người ta gì cả ng miệng lại càng lâu càng tốt Lương thiênên giật cận cáo ấn mắt rời đi suốtt cuộc hắn cũng lười phải nhìn Lâm á Li một cái Lâm Tất lấy làm kỳ lạ cô thấy lương thiênên giật thật sự chán ghét Lâm á Linh đến cực độ nhưng anh ta vẫn không để ý đến sự phản đối trong nhà cứ kiên trì giữa cô ta lại lương thiênên giật đang cố tình cùng Lâm á Linh đưa đẩy khiến bên đ thương tâm sao đàn ông đúng là kỳ quái Lương Ngọc đồng lạnhn lùng quét mắt qua Lâm a Linh Thái độ đối với cô ta cũng giống như với Lương Mỹ Quân Không có nợ phần hảo cảm Cô hơi hơi dương môi kiêu ngạo nói Cô ở đâu ra? Tôi không biết cô Chị Lâm Á Linh như giãm phải đi nhọn Nhất thời tức giận Cô ta chỉ tay vào Lương Ngọc Đồng muốn mắng vài câu Lại sợ chọc giận khiến người Lương ra sẽ đuổi mình đi Lúc ấy Ngay cả Lương Thiên Giật cũng giữ không được Lâm Á Linh liền chấp chấp đôi mắt Kéo kéo Lương Thiên Giật khóc lóc Thiên dật Anh nhìn đi, ở nhà anh ngay cả con mèo con chó cũng có thể coi thường em. Chẳng lẽ trong cái nhà này, anh không có nửa phần địa vị sao? Cùng là thiếu gia nhà họ Lương, vì sao nữ nhân của em trai anh thì được người người nưng lên cương chiều kính trọng, còn nữ nhân của anh lại đáng bị dây xéo. Lương trọng toàn không khỏi nhíu mày. Lâm A Linh thật sự rất có khả năng gây chuyện ấm ý. Mỗi ngày cô ta đều kêu gào oan khuất, từng giây từng phút đều có chuyện kiện tụng mơ hồ. Đúng là một con gia tin thập phần nhiễu loạn. Lưu Mỹ Quân chịu đựng không nổi Lâm A Lin, lập tức chỉ vào lương thiên giật lệ. Rốt cuộc con muốn làm gì? Chẳng lẽ trên đời này nữ nhân chết hết rồi à? Sao lại bị ma quỷ ám vào mà muốn giữ lại người đàn bà này? Ngay cả em gái mình, cô ta cũng không bằng được. Ít nhất Lâm Tuyết còn có giáo dưỡng, có khí chất, Lâm A Linh thì có cái gì? Nói khó nghe một chút, đến khu làng chơi tùy tiện túm lấy một người về đây, so ra còn không tệ bằng cô ta. Bất luận Lưu Mỹ Quân thương tâm cỡ nào, Lưu Thiên Giật vẫn như trước, không chịu nhận ra câu nói đuổi Lâm Á Linh đi, hắn ngừng đầu lên, hờ hứng nói Là cô ta tự nguyện ở lại, thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa vẫn cứ muốn vào, sao còn cạn được Lời này nói ra, giống như thể lưu lại bên cạnh hắn là chuyện thống khổ tài nhẫn biết bao nhiêu Lâm Á Linh cũng giật mình, nhưng cô ta môi chóng mím môi, nỗ nửu nói Thiên Giật, xem anh nói gì kìa, em không quan tâm em bị tàn phế Em bòng lòng cả đời, ở cạnh bầu bạn chăm sóc cho anh Em ở đâu thì nơi đó địa ngục cũng biến thành thiên đường Lời này thật là kích động, khiến Lương Ngọc Đồng thấy ghê tẩm quá sức Cô có chút kỳ quái hỏi Lương Thiên Giật Cậu bị cái gì kích thích thế, sao đột nhiên lại tóm lấy một kẻ sợ hơi như vậy Đặt bên cạnh mình, suốt cuộc giận dỗi ai đây Tôi giận dỗi với chính tôi Lương Thiên Giật nói xong liền chuyển động xa lăn Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn rời khỏi phòng trà náo nhiệt Giáng vẻ của Lương Thiên Giật Vĩnh viễn như vậy Cô tịch, hiêu quẩn Như thể cho tới bây giờ Hắn luôn luôn không có duyên với hạnh phúc Lâm Á Linh còn muốn ở lại tham gia náo nhiệt Nhưng không được nữa rồi Ngoại trừ Lương Thiên Giật ra Bất cứ ai cũng muốn đổi cô ta đi Trước khi đi cô ta còn cố ý tới gần Lương Tuấn Đào Dịu dàng cười với hắn Dùng giọng nói non nớt đến phát xun Lúc nào dặn việc Anh qua nói chuyện với anh trai anh nhiều chút Một mình anh ấy thật cô đơn Lương Tuấn Đào nhíu nhíu đôi mắt Tin mâu xinh đẹp như cười như không Nhìn Lâm Á Linh Hắn gẹt gẹt đầu Thấy đối phương đáp lại Lâm Á Linh càng diệt chuyện bước chân Nhìn trộm nụ cười của hắn Quyến rũ không thôi Tôi chưa từng thấy anh mặc quân trang Nhất định là rất đẹp trai Hôm nào có dịp anh có thể đưa tôi tới Quân khu dạo chơi một chút thì tốt quá Lương Tấn Đào nhật nhạt câu môi Không ưng Thuận cũng không đáp lại Càng nhìn càng mê người, Lâm Á Linh sợ hãi than thở trong lòng sao một người đàn ông lại có thể đẹp trai mê người đến vậy chứ? Thật khiến nhân thần công phẫn. Nói Lương Thiên Giật đẹp nhưng so với em trai em ta là Lương Tuấn Đào thì còn kém cỏi nhiều lắm. Đương nhiên, quan trọng hơn nữa là thân phận và địa vị. Lương Tuấn Đào 27 tuổi đã vinh dự nhậm chức sư trưởng quân hàm đại tá so với Lương Thiên Giật tàn phế, không thể nghi ngờ, khác nhau một trời một vực. Đúng là đồ không biết xấu hổ Ở trước mặt già trẻ lớn bé trong nhà Đã chiếm lấy thiên giật Còn dám cầu dẫn tuấn đào Cô cho rằng lương già chúng tôi đều là người chết sao Lưu Mỹ Quân tức giận cầm lấy chén trà Hôn hăng ném về phía lầm A Linh Lọng soạn một tiếng vỡ nát vang lên Nước trà bắn tùng tuế Lưu Mỹ Quân vẫn chưa hết giận Lại dẫn chó đến sang mèo, sang lâm tuyết Thịt thối kéo tới rùi bỏ Nếu không có cô Nhà chúng tôi thành chồng sệt sẽ Sao có thể khoan nhượng lưu lại cái loại hàng này. Lâm Tuyết ngốc mắt đúng mực khỏi lại Lưu Mỹ Quân đang phẫn nộ Những lời này sao mẹ không nói với con trai mình Cô Lưu Mỹ Quân không phản bác gì nữa Bà ta oán giận trước mắt với Lâm Tuyết Muốn chắc chỉ có thể tự chất mình đã sinh ra hai đứa con trai Không biết nghe lời này Thấy không khí có chút bế tắc Lưu Ngọc Đồng ở bên cạnh liền khuyên giải vài câu Dì quên à, con cái đều có phúc phận của mình, con khuyên gì đứng nên quặng nhiều làm gì. Thiên Giật và tấn Đào không còn là trợ con nữa, bọn họ đều đã có năng lực phân biệt tốt xấu. Nếu đã lựa chọn thì cứ nghe theo hai đứa đi, tương lai thế nào cũng không ói chết gì được. Lương Tuấn Đào cười hi hì nói, Mẹ, xem xem chị cả đã thòng suốt rồi kìa, mẹ cũng phải bằng lợi chị ấy đi, con cũng không muốn phải đau đầu vì quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa mẹ và Lâm Tuyết đâu. Lương Trọng Toàn thấy sức nóng đã giảm bớt liền đúng lúc mở miệng Ông ta là nhất gia chi chủ Lời nói tự nhiên có trọng lượng Ông không nhìn Lâm Á Linh Mà nhìn Lâm Tuyết hiền từ Hơi hơi vút cầm Lương Trọng Toàn nói với Lưu Mỹ Quân Lâm Tuyết là một đứa nhỏ hiệu chuyện Con bé không mắc lỗi gì Tuấn Đào yêu thích con bé như vậy Chứng tỏ con bé có điểm đáng để nó yêu thương Sao hòa vạn sự hưng sau này đừng bài xích con bé nữa Thấy Lương Trọng Toàn lên tiếng vì Lâm Tuyết Lưu Mỹ Quân cũng không nói thêm gì Bà ta dựa vào lối thoát này Dịu rộng nói Tôi cũng không bảo Lâm Tuyết không tốt Chỉ là muốn dạy dỗ nó một chút đạo lý làm vợ thôi Chính cho sau này Nó được sụn mà kêu Ông cũng không nên cưng chiều nó như vậy Khiến nó được nuông chiều quá Lại không biết trời cao đất rộng ra sao Lương Trọng Toàn lại nói Tôi thấy Lâm Tuyết là đế trẻ hiểu rõ tốt xấu Rất có chừng mực Lương Ngọc Đồng cuối cùng cũng vẫn không ở lại dùng cơm Chúc phúc xong Lương Tuấn Đảo và Lâm Tuyết Cô liền cùng A Tiêu đưa hai đứa con nhỏ rời đi Lâm Tuyết nói một câu mời cô ở lại Chỉ cả, có thể lưu lại ăn bữa cơm này được không? Trên mặt Lương Ngọc Đồng hiện ra nụ cười chua sót Chúng ta đều ngồi ăn cơm Nhưng A Tiêu lại giống hạ nhân đứng ở bên cạnh Trong lòng chị không thấy dễ chịu Cho tới hôm nay Dù Lương Ngọc Đồng đã vì A Tiêu xin hai đứa trẻ Nhưng A Tiêu vẫn như cũ không được Lương xa thừa nhận Ở lương ra anh ta trước sau vẫn là thân phậ vệ sĩ vĩnh viễn không được coi như cô ra được mời ngồi xuống dùng cơm sau khi tiễn Lương Ngọc đồng cả nhà cùng trở về ăn cơm Lưu Mỹ quân nghĩ đến lương thiên giật và lình Lương Tuấn đảo Linh gọi hắn xuống lầu Lương Thiên giật quái gỡ lạnh lùng nhưng đối với em trai cũng có và phần yêu thích để Lương Tuấn đảo Linh gọi có thể hắn sẽ xuống dùng cơm quả nhiên chỉ chólót sau Lương Tuấn Đào đã tự mình đẩy Lương Thiên Giật xuống Lâm A Linh đi bên cạnh Cô ta không biết nên tìm đề tài gì nói chuyện Để có thể đến gần Lương Tuấn Đào hơn Thỉnh thoảng Lương Tuấn Đào lại lết trộm Lâm A Linh một cái Trông mắt hắn tràn đầy sự ngạc nhiên Cùng là con gái nhà họ Lâm Sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ Người một nhà cuối cùng cũng ngồi xuống ăn cơm Trong bữa ăn Lương Tuấn Đào không ngừng gắp đồ ăn cho Lâm Tuyết Còn thường xuyên thì thầm với cô Hết thải sụng ái đều bộc lộ trong lời nói Cung Mạc so gia, Lương Thiên Giật đối với Lâm Á Linh rất lạnh nhạt, hắn còn không nhìn đến cô ta, chỉ yên lặng vui đấu ăn cơm, giống như coi cô gái làm nhà bên cạnh mình là không khí. Nhìn Lương Tuấn Đào cư xử Lâm Tuyết như vậy, mọi người trong Lương gia đều không thể không coi trọng một cái liếc mắt của Lâm Tuyết. Lâm Á Linh sao có thể nốt trôi cơn giận này? Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện cô ta đều vượt trên lâm tuyết. Lâm Á Linh thường cùng lâm thông liên thủ ăn hiếp cô. Bây giờ đến lương gia, lâm Á Linh không hơn gì món hàng bám dính còn lâm tuyết là trở thành bảo bối được nâng niu trong tay lương nhị thiếu. Vị trí của hai người hoàn toàn thay đổi, khiến cô ta ghen tị đến đỏ mắt. Thiên giật, em muốn ăn cua nhỏ, anh lột vỏ cho em ăn được không? Lâm Á Linh ỏ nà ỏ nẻn làm nũng còn kéo cánh tay lương thiên giật lắc lắc. Lương thiên giật như không có nghe thấy, từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ Đại khái đã nhìn quen Lâm Á Linh mặt dày, Lưu Mỹ quên nhìn bằng nửa con mắt khiên thường, không thèm đáp lại cô ta. Mấy người giúp việc đứng hầu hạ bên cạnh nhịn không được muốn bật cười, họ rất coi thường Lâm Á Linh. Cái cô gái này cứ cố gắng ở bên cạnh dựa dẫm vào đại thiếu gia cả nhà người ta đều ghét cô ta, cô ta không tự mình hiểu lấy còn làm dáng nỗ nỉu, thật đáng buồn cười. Thấy Lương Thiên Giật không thèm nhìn mình, trong mắt mọi người lại lỗ ra châm chọc và khinh miệt, Lâm Á Linh rất cảm tức. Hơn nữa, ở trước mặt Lâm Tuyết, cô ta cường thế bá đảo đã quen đâu chịu lép vế. Lâm Á Linh lập tức vơi lấy một con cua nhỏ nhát vào trong tay Lương Thiên Giật, bọc lộ bản tính đáo để cao rộng ra lệnh Bảo anh lột cua cho em ăn, anh không nghe thấy sao? Có tiếng thở mệnh vang lên, nhóm người giúp việc đều kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn Lâm Á Linh nhìn nhìn quái vật, không biết cô ta rốt cuộc dựa vào đâu mà dám kêu căng quát nạt đại thiếu gia như thế. Tuy đại thiếu gia tàn phế, Nhưng địa vị của hắn trong nhà cũng không kém đi Thậm chí vì hắn tàn tật Vợ chống lưng ra còn phá lệ sụn nịt hơn Chỉ cần lấy được nụ cười của lương tuyên giật Bọn họ không tiếc bất cứ giá nào Lưu Mỹ Quân tức giận Đến nỗi cả người không ngừng run dậy Bà ném đôi đũa xuống chỉ tiếc giàn sắt không thềm thép Lên nói với lương tuyên giật Con đúng là kẻ đáng thất vọng Cứ để mặc cái thứ ngang ngược không coi ai ra gì này Làm ấm ý lên sao Rốt cuộc con chúng ta gì Đình để cô ta làm tôi tức chết hay sao Lương Thiên Giật ngưỡng đầu, đôi mắt lần lẽo, đảo qua Lư Mỹ Quân rồi chuyện sang Lâm Á Linh, cô ta lập tức cười rỗ lên quyến rũ, so với kẻ đên đá quá tháo lúc nãy, cứ như hai người khác nhau. Lâm Á Linh nũng nỉu năn nỉ, Thiên Giật lột cua cho em ăn đi. Cô ta không ngốc, biết rõ nếu quá kiêu ngạo sẽ không có lợi cho mình, lên hợp thời mà thay đổi chiến lược. Lương Thiên Dệt chậm rãi cầm lên con cua vừa nãy Lâm Á Linh đã kiên quyết đưa cho hắn. Dưới ánh mắt tròn trề vui sướng của cô ta, hắn chậm rãi dơ tay lên, sau đó hung hăng đem con cua ném thẳng vào mặt Lâm Á Linh. Á Lâm Á Linh bưng mặt đau đớn kéo to, cô ta được nuôi chiều đã quen, tình theo da phong mạnh mẽ của Lâm ra, lập tức cầm lấy con dao ăn trên bàn đâm về phía Lương Thiên Dệt. A Lưu Mỹ Quân và đám người giúp việc cùng lúc kinh hoàng hét to, nhưng Lương tuyến Đào ngồi gần Lương Thiên Dật nhất, giống như không thấy chuyện xảy ra, cứ bằng quang đứng ngoài quan sát, hắn cũng không có ý điển trợ giúp admin. Lương Thiên Dật ngồi ở trên xe lăn, thân thể không động nhưng phản ứng lại cực kỳ nhanh nhẹn hắn ra tay nhanh như điện xẹt, bắt lấy cổ tay đang đâm tới của Lâm Á Linh, hung hăng bóp mạnh. A a, Lâm Á Linh đau đớn oa oa khóc lớn, vừa nhảy lên vừa lùi lại như con cá mắc câu, làm thế nào cũng không thoát được lưới câu mồ hôi lạnh nước mắt nước mũi đồng loạt chạy ra đừng nhìn l lưu dật âm thầm như người mắc bệnh từ kỷ hắn mà nổi dận lên thì cũng rất dọ người hơn nữa tín tiền lạnh nhạt lại chứa sự tàn khóốc trong đó hắn vặn cổ tay Lâm álin đến gần như sắp gãy nhưng cũng không có ý điệnông ra Lương thư dệt mắt thờ hững nhìn chăm chú vào nữ nhân làm cho hề kia vì sao phải tha thứ cho cái loại ngang ngược thích dương ngoài trong nhà mình vì sao phải khoan nhượng cho cái kẻ gây tộm không ngừng ảnh hiện trước mắt bình Vì sao hắn cứ chịu đựng từng cơn đau đầu Nhưng muốn nứt ra khi phải ngay cô ta không ngừng lại nhại bên tai Nhưng dệt căm ghét bản thân mình Nếu hắn càng dùng sức bóp dẹp cổ tay Lâm Á Linh Đem tất cả oán hình và tức giận phát thiết ra à à, A a Lâm Á Linh đào đến mức ngũ quan vạn vẹo Cô ta quỳ dạp xuống đất cầu xin tha thứ Tha cho em đi Em không dám nữa Ô ô Hàm răng va vào nhau can kết, lương thiên rệt giữa tở nhìn chầm chầm vào Lâm A Linh, giống như một đứa trẻ đang nhìn con run khiến nó thấy bồn nôn, chỉ muốn nghiền cho nát vụn. Cứu tôi với. Suốt cục Lâm A Linh cũng ý thức được tình cảnh của mình nguy hiểm đến cỡ nào. Cái vị đại thiếu gia khó hiểu này một khi đã phát hỏa, quả thực không có nhân tính. Hắn sắp bẻ gãy cổ tay của ta rồi. Đoán chừng, dù Lương Thiên Dịch có vặn gãy tay Lâm Á Linh, cũng không có ai để ý tới. Đừng nói hiện giờ, cô ta là nhị tiểu thư Lâm gia đã xuống dốc. Cho dù là dân môn, cũng không dám chống lại Lương gia. Khỏi cần nói, bây giờ Lâm Á Linh gặp phải tình kiện nào, cũng không có cơ hội đòi lại công đảo. Sang gióc. Âm thanh giòn giã vang lên, Lâm Á Linh hét thảm một tiếng, cổ tay đã bị gãy. Cô ta đau đến mức suốt nữa ngất đi. Lâm Tuyết thả nhìn ngước mắt chăm chú nhìn vào Lâm Á Linh sụi lơ trên mặt đất Cô lặng lặng nhìn cô ta thê thảm Không hồi hộp cũng không đắc ý Như thể mình đang xem một vai diễn nín nhìn khôi hài Lâm Tuyết Lâm Á Linh cực kỳ đau đớn Thoáng nhìn qua vị cứu tin duy nhất của mình Cuối cùng bếch chấp kêu ngạo Nước mắt đất mũi rồng rồng Rụt rè đáng thương cầu khẩn Lâm Tuyết Cứu chị Lâm Tuyết cứu chị với Lâm Tuyết nhờ nhờ dương môi hỏi Lâm Á Linh Chị đau không? A xương gãy rồi, ô ô, cứu mạng Xương cổ tay của Lâm Á Linh đã gãy Nhưng lương thiên dệt vẫn nón chặt không buông Cô ta đau đến mức trước mắt Từng đợt biến thành màu đen Hơi quản quại tác động vào chỗ gãy Xương càng khoét sâu vào da thịt Đau đớn khó nhìn Trước kia tại Lâm Giá Mỗi lần tôi bị Lâm Thông ra đòn hiểm Chỉ đều là kẻ đồng lõa Khi anh ta đến tôi, chỉ mang xoay tới Khi anh ta chói tôi, chỉ tìm dây thừng Khi anh ta tắt tai tôi, chỉ giữ chặt đầu tôi Nói tới đây, Lâm Tích hơi hơi ngừng lại, cô không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của những người xung lương xa mà nói tiếp. với chị, tôi thật sự rất nhân từ, nhìn chị bị đánh, tôi có cảm giác hạ lòng hạ dạ, chỉ còn bịnh nhớ tôi thay chị cậu tin hay sao?" "Ô ô, trước kia chị xa rồi, cứu, cứu chị với." Lâm A Linh đâu còn dám nóng nảy, cô ta đang đau muốn chết. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Á Linh chưa từng nếm qua loại khổ sở thế này, đau đến mức hồn vía hỏng hết, Lâm Căn Đảm cũng đã vỡ vùn. Lâm Tuyết qua đầu nhìn Lương Thiên Giật, cười cười với người đàn ông trông mắt tràn ngọc sắc khí kia. Đại ca, xin nên tàn nhẫn một chút, mẹn mẽ mẹ mà chị đốn chị ta, nhìn chị ta bị chỉnh khổ sở như vậy, em thấy rất phấn chấn. À, Lương Tuyến Đào khẽ cười rộ lên, hắn ôm meo nhỏ của vợ mình, nói với anh trai. Đại ca nghe thấy không, bà xã em thích xem anh ngược đãi nữ nhân kia, anh cứ tiếp tục ngược ác một chút nữa để cô ấy xem cho đã đi. Hừ, lương thiên giật hung hăng thả lâm á lên ra động tác của hắn giống như quảng đi một đống rác, cũng chẳng muốn lướt mắt một cái. Lương trọng toàn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, không nhìn được hơi hơi vốt cảm khăn ngợi. Có thể khiến thiên giật bung cô ta ra, đây là biện pháp hữu hiệu nhất rồi, lầm tuyết, quả thật con rất thiện lương. Đối với lời khen của Lương Trọng Toàn, Lương Tuấn Đào lại thấy khó chịu. Hắn nháng mắt nhìn Lâm A Linh dân dỉ trên mặt đất, kêu đau, cười lệnh nói. Hóa ra, trước đây cô dám ăn hiếp vợ tôi như vậy. Lâm A Linh không còn ra vẻ ta đây được nữa, cổ tay đã gãy buồn thỏng, cô ta quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt giản rụa, liên tục xin khoan dung. Đưa tôi về đi, ô ô, tôi phải về nhà. Lưu Mỹ quên vất vả lắm mới chờ được đến lúc con trai mình chán ghét mà vút bỏ nữ nhân kia, đương nhiên bà thấy hến diện vô cùng, sau khi thưởng thức trà ngon cũng chỉ hé miệng thờ ơ quan sát. Lương Trọng Toàn ăn no, đặt đũa xuống, người giúp việc đưa lên ống nhổ, sau khi súc miệng ông ta liền đứng dậy rời nhà đến quân bộ làm việc. Từ đầu đến cuối, Lưu Trọng Toàn không hề khiến chết, quát mắng con mình phải ngừng hành động bạo ngược lại. Hai năm qua, ông ta hy vọng cỡ nào Con mình có thể trọng chén hùng phong Cuối cùng, hắn cứ sống yên lặng Không có phong ba sóng gió như đầm nước động Hôm nay, thiên giật lại có tâm huyết phát dần Điều này khiến Lưu Trọng Toàn rất vui mừng Chỉ cần không ẩm ý gây tai nạn chết người Cứ thoải mái hao tổn cánh tay hay cái chân đi Chỉ cần con trai sảng khoái Ông ta tuyệt đối không nhúng tay ngăn cản Thấy Lưu Trọng Toàn đi rồi Lưu Mỹ Quân cũng đứng dậy đúng lúc Bà ta phân phó với cận vệ binh Như thế đi, trước cơn giận của đại thiếu gia tiêu tan, các anh hãy đem cô gái kia ra ngoài, bỏ xa xa một chút, đừng để cô ta ô ế cửa nhà chúng ta. Trong phòng ăn chỉ còn lại huyền đề Lương Gia và tìm muội Lâm Gia, chưa được Lương Thiên Duyệt cho phép, những cảnh vệ bên kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù muốn đưa Lâm Á Linh ra ngoài, cũng phải để chính miệng đại thiếu gia nói ra, hắn không muốn chơi nữa mới có thể đem đi được. Ô ô, đưa tôi về nhà, tôi phải về nhà. Lâm Tuyết xin em cứu chị Lâm A Linh không dám tỏ ra Dũng cảm chống lại cái ác Cũng vứt bỏ cái tín cả vú lấp miệng em của mình Cô ta chỉ đau khổ cầu xin đứa em gái Ngày xưa thường bị cô ta bắt nạt Không đợi Lâm Tuyết trả lời Lương Tuấn Đào đứng dậy đi qua đó Hắn tỉ mị xem xét nữ nhân quỷ dạp Trên mặt đất giống con chó kia Đột nhiên Lương Tuấn Đào nhức chân Dẫm lên chỗ cổ tay bị gãy của Lâm A Linh Còn hơi hơi dùng sức A a tha cho tôi Lâm A Linh nhất thời như heo bị chọc tiết mà tịnh dậy, cô ta dùng bàn tay khác kéo kéo ống quần nam tử, khóc lóc cầu xin. Tôi không dám nữa, tha cho tôi đi. Còn để tôi nghe thấy cô dám ức hiếp vợ tôi lần nữa thì tôi sẽ lấy mạng chó của cô đó. Ban đầu, Lương Tuấn đào muốn đá Lâm A Linh một cước nhưng vì nguyên tắc không đánh nữ nhân của mình nên hắn chỉ mẩn mẽ dẫm lên cổ tay cô ta một cái. Điều này cũng đủ khiến hai mắt Lâm A Linh trắng giã, hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng, bên tai cũng được thanh tĩnh, Lâm Tuyết buông chén trà, cúi đầu xuống như đang suy nghĩ gì đó. "Bác sĩ à, em cùng em đi ra ngoài hoa viên đi dạo xung quanh được không?" Lương Nghị ra san sóc lão bảo của mình rất cẩn thận, cơm nước xong, hắn liền muốn dẫn cô đi tản bộ cho cơm tiêu. Lâm Tuyết ngước mắt, nhìn Lương Thiên Dật đang trầm tư lại lững ngồi trên xe lăn, nhìn những cảnh vệ viên mặc quân trang và vệ sĩ cao lớn vạm vỡ bên cảnh. còn có cả Lương Tuấn Đào đang dùng ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú vào cô. Bọn họ đều không nhìn đến Lâm Á Linh đã hôn mê trên mặt đất Giống như cô ta thật sự chỉ là một con chó mà thôi Trong lòng Lâm Tuyết dễ lên một nỗi lo sợ không yên Còn có một tia ảm đạm nhỏ bé Nhìn Lương Tuấn Đào cô nhỏ giọng nói Ở lương gia các anh Việc giết chết hay hủy hoại một người như thế không phải chuyện gì nhiều nhặn nhỉ Thật sự không nhìn thấu được cảm xúc chân thật của Lâm Tuyết Lương Tuấn Đào cũng không biết cô đang vui vẻ hay tức giận Tim hắn hạ xuống Cẩn thận quan sát Lâm Tuyết Hắn hỏi Sao thế không vui à Trâm mặt một hồi Lâm tuyết nhìn Lương Tuấn Đào Thạ nhiên nói Có phải trong tương lai nếu anh chán ghét em Em cũng sẽ có kết quả như vậy phải không Giật mình Lương Tuấn Đào bật cười Ngón tay thon dài chân bóng đặt sau gái cô ánh nhẹ Thân mệt nói Trông cái đầu nhỏ của em chứa những gì thế còn thiếu tác vòng Xem mạng người như cõi xác Cô yêu đóng băng hắn Khẽ chu môi Bà xã à Oan nổ cho anh quá Lương Tuấn đào sợ lâm tuyết không vui Vội vã giải thích không ngừng Chị em quá cực phỏng trong đại ca anh tức giận Cô ta đúng là có bản lĩnh Phải biết rằng Anh cho anh bình thường không phát hỏa Mười năm chưa thấy một lần Bị chị em theo đuổi Xem như cô ta suối quậy đi Anh chỉ tiền thể đá cô ta một cước à bảo trước kia dám thường xuyên khi xế em Khói miệng tràn ra Tiếc cười nhạt nhạt Cuối cùng sắc mặt lâm tuyết cũng sáng trở lại Nếu em không thích anh động đến Lâm Á Linh, sau này gặp cô ta, anh sẽ coi như là thấy khứ chó thối, vòng đường khác mà đi. Thấy mình đã dụ dỗ được mỹ nhân nở nụ cười, Lương Tuấn Đảo vội vàng nhân cơ hội kéo cô. Vợ à, đừng có không vui nữa, chúng ta ra ngoài dạy sầu thôi. Lâm Tuyết không phải là thến mẫu ngốc ngất, đối với anh em Lâm gia từng hung ác ngược đãi hủy hoại mình, dù bọn họ chết trước mặt, cô sẽ không đau lòng mà rơi lệ. Nhưng tâm tư của phụ nữ phức tạp vi diệu Lâm tư phát hiện ở chốc mặt lương ra quên môn quyền quý Con gái lâm da thấp kém đáng thương biết như nào Tình cảnh của Lâm Á Linh nhắc nhở cô Nếu là mấy vị thiếu gia này khó chịu Người phụ nữ bên cạnh họ sẽ thê thảm đến đâu Không có thân thế xa cảnh Không được cha mẹ chồng ưu ái Một khi người đàn ông mà bọn họ dựa dẫm Trở mặt vô tình Bọn họ có lẽ còn không thể so với con chó nhà có tang Đừng vướng mắc nữa Đi thôi Lương Tuấn Đào nhận ra Lâm Tuyết đang có tâm sự nặng nề Hắn chỉ muốn mau chóng khiến cô vui vẻ một chút Em thích xe gì chiều nay anh đưa em đi xem xe Maserati hay là Ferrari Không cần đâu Đôi mắt trong trẻo của Lâm Tuyết thả nhìn ngó sang Lương Tuấn Đào Người đàn ông sốc mặt tràn đầy nhật tình Hắn không hề che giấu sự cưng chiều và yêu thích của mình với cô Nhưng sự sụn địch này Có thể duy trì được bao lâu Mối tình đầu trong truyền thuyết của Lương Tuấn Đào Đến nay vẫn nằm trong bệnh viện Hắn đối với cô ta Nhị thiếu ra Thẩm thiệu thư tới. Trước quản gia lại gần, nhỏ giọng báo cáo với hắn, Lương Tuấn Dao như mày, hắn chưa kịp nói gì đã thấy Thẩm Sen Sen tiến vào, hơn nữa, cô ta không chỉ đến một mình, còn dẫn theo một cô gái trẻ tuổi. Cô gái đi sau Thẩm Sen Sen, có mái tóc quanh màu nâu bù xù ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần giống như búp bê. Lúc này, cô bé sợ hãi nhô đầu ra từ sau lưng Thẩm Sen Sen, đôi mắt sáng hướng về phía bóng dáng cô Tịch đang ngồi trong xe lăn kia. Cô điện đi lên, nhưng lại không dám chỉ có thể kín đáo nhìn Lương Thiên Giật từ xa xa. Lâm tức nhận ra cô bé kia chính là văn đoá, nhưng cô không hiểu vì cái gì, cô ấy lại cùng Thẩm Dân Dân tới đây. Hai người bọn họ sao lại đến cùng lúc? Thẩm Dân Dân không kiên nhẫn được nữa, lên để văn đoá một phát. Cô ta chỉ vào Lương Thiên Giật nói, tôi giúp cô tìm được Lương Đại Thiếu rồi đấy, cô qua đó nhận một chút. Lời còn chưa dứt, đột nhiên thoáng thấy Lâm A Linh ngất trên mặt đất, ban đầu thẩm dân dân kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy hưng phấn. Cô ta vui mừng khi thấy người khác gặp nạn. Mau nhìn đi, một con yêu tin lâm ra khiến người ta chán ghét vứt bỏ rồi kìa. ha ha chắc chắn là cô ta bị đánh không nhẹ, ngất rồi, đúng là xứng đáng. Vinh đoá sợ hãi, cô nhìn Lâm A Linh nằm ở trên sàn đã mất điên chi giác, quả thực không biết nên làm thế nào cho phải. Phẩm Sanuyên lại ngang ngược đẩy cô, Vân Đoá lảo đảo lùi vài bước, vừa lúc đến bên cạnh Lâm Tuyết, cô vội vã giữ tay Lâm Tuyết, khấp hàm run rẩy hỏi: "Lâm Tuyết, chị gái chị sao rồi?" "Không có việc gì đâu, đừng sợ." Lâm Tuyết biết trí não Vân Đoá chịu sự tổn thương khá nặng, chỉ số thông minh cũng bị tổn hại theo, cô không đành lòng để Vân Đoá bị kích thích, liền an cô bé. Lâm Linh rất xấu xa, kết quả đã bị trừng phạt đúng tội, chị ta không đáng để người khác thông cảm cho. Chúng ta đi ra ngoài thôi." Vân Đoá giật giật góc áo Lâm Tuyết, ánh mắt sợ Hãi ngóng về Lương Thiên giật cô cắn gắn đôi môi tê nhuận, hỏi: "Là là Thiên giật đến chị ấy sao?" Không nên hỏi, chúng ta đi." Lâm Tuyết kéo Vân Đoá muốn nhanh chóng rời khỏi đây, dáng vẻ thu bảo của Lương Thiên giật khiến cô nhớ tới Mạc sợ Hàn, Lâm Tuyết không muốn Vân Đoá đơn thuần non nớt bị tổn thương. Vân Đoá lại không chịu rời chân, cô rất sợ nhưng vẫn cố lấy dũng khí quyết định ở lại. Em, em muốn nói mấy câu với Tiên Dật. là một nha đầu ngốc nghếch, thầm dân dân khinh miệt nhìn Vân Đoá cay nghiệt chế nhạo. Cô Tích Lương đại thiếu gia cũng không dám thổ lộ, một mình ngồi ở trước cửa khóc lóc, nếu tôi không trùng hợp qua đây, không biết cô cậu muốn trốn tới khi nào đây. Vân Đoá bị vật trần tâm sự, cô cúi đầu, khổ sở đến mức dối tin rối mù. Lâm Tất hiểu Vân Đoá, Lương Tiên Dật có người phụ nữ mới, trái tim cô ấy như bị dao cắt nhưng rất không được. Sau khi mà giày đến lương gia tìm hắn lại bị cự tuyệt vài lần từ ngoài cửa, hôm nay cô ấy trùng hợp gặp được Thẩm Dân Dân mới có thể theo vào được đây. Thẩm Dân Dân thấy Lương Tấn Đào ăn tấn đẹp trai, lập tức như bị nam châm hút sẵn sắp lại gần hắn. Dù cô ta thấy hắn mê người đến đâu, nhưng bên cạnh Lương Tấn Đào vẫn có Lâm Tuyết, ngay cả một tia dư quang hắn cũng kiên quyết không bố thí cho cô ta. Bởi quá hôm nay chứng kiến cảnh Lương Thiên Dật đã gián ghét mà vứt bỏ Lâm Á Linh, Thẩm Dân lại thấy được hy vọng một lần nữa. Điều này chứng tỏ chị em Lâm Gia sớm muộn gì cũng có kết cục giống nhau, cô ta nhất định đợi đến ngày mây tan thấy được mà trời mỏng. Lương ca ca, em nhớ em nên tới thăm em một chút. Thẩm dân dân bước từng bước lại gần, trong lòng đầy hy vọng nói. Em biết, tuy tạm thời hai huyên đề em đều bị tỷ muội Lâm Gia mê hoặc, nhưng em tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày, em sẽ giống Lương đại ca, vứt bỏ con gái Lâm Gia như vứt bỏ một đôi giày cũ. Đôi mắt lương Tuấn đào nhướng lên Hắn sắc bén liếc xéo thẩm dân duyên Lệnh rộng cảnh cáo Cô lập tức biến khỏi mắt tôi Càng nhân càng tốt Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho thời điểm này Nhưng thẩm dân dân được nung chiều từ bé Vẫn không nhìn được Cô ta miếng máu muốn khóc Đột nhiên nhớ ra lương Tuấn đào gắt nhất con gái hay khóc Nên lại cố nén nước mắt Nước nợ nói Lương ca ca em chờ anh Đợi đến một ngày nào đó anh quay đầu lại Cút Lương Tuấn đào gầm nhẹ một tiếng đáp lại cô ta Em không đi. Thẩm dân dân đột nhiên không đếm xỉa gì nữa. Cô ta oa lên một tiếng khóc lớn, vừa khóc vừa nói. Lương ca ca, em thật lòng yêu em. Vì em, việc gì em cũng có thể làm được. Vì em, em có thể chết. Lòng tuyết có thể sao? Cô ta lần lượt bị hai người đàn ông vứt bỏ, dơ bệnh kinh khủng. Sao anh có thể khoan dung để người đàn bà như vậy vấy bệnh mình hả? Lương ca ca, thân thể em băng thân ngọc khiết vẫn luôn giữ gìn cho anh Còn mẹ nó, cô cầm ngay. Lương Tuấn Đào không thể nhịn được nữa, hắn tập phần nỗi giận đi lên chốc, túm lấy Thẩm Yên Yên đang khóc lóc ầm ĩ không thôi. "Bây giờ, tôi sẽ đưa cô tới gặp Thẩm Bộ trưởng, hở một chút chốt cuộc ông ta dạy dỗ con gái ngoan của mình thế nào, nếu Thẩm Bộ trưởng không quản được, tôi sẽ thay ông ta quản giáo cô thật tốt. Cảnh cáo ông ta nếu còn túng cho cô chạy tới nhà tôi ngôn loạn ngữ, tôi lập tức ném cô xuống sông cho cá ăn." Thẩm Yên Yên không thể tưởng tượng được, Lương Tuấn Đào làm thật, thực sự kéo mình ra ngoài. Cô ta vội vàng khóc lóc cầu xin tha thứ Em không dám la lối nữa Lương gà ca xin ăn đỉnh như vậy Ba ba em sẽ tức giận Mà kệ thẩm dân dân khóc cũng được Mà làm ẩm ý hai cầu xin cũng được Lương tuyến đào mắt điếc tai ngơ Quyết tâm muốn xách cô ta đến trước mặt thẩm gấm xương Để kết thúc hết mọi rắc rối Cứ như vậy Lương Tuấn đào lôi thẩm dân dân đi Thẩm dân dân nghiêng ngã lạo đảo mà bị hắn lôi sần sật Khóc lóc rời khỏi lương ra Thấy thẩm dân dân bị xô đuổi như vậy Vân đoá càng kinh hoàng hơn Cô hoảng sợ như con thỏ nhỏ Liều mạng tốn chặt Lâm tuyết Đừng sợ Lâm tuyết nhẹ nhàng vỗ sóng lưng cô Vân đoá rất căng thẳng Cả người đều hơi hơi run dẩy Cảm thấy sự an ủi của Lâm tuyết Cô thoáng bình tĩnh một chút Do dự rất lâu Vân đoá mới lắp bắp nói Lâm tuyết em Em có lời muốn nói với thiên giật Qua đó đi Lâm tuyết muốn giúp cô nhanh chóng thoát khỏi Đoạn tình cảm đau lòng này Chỉ có thể giao sắc chặt đầy rối Kéo vinh đoá đưa tới trước mặt lương thiên giật Lâm tuyết dịu dàng cổ vũ Em muốn nói gì thì cứ nói đi Em ấy đang ở trước mặt em đấy Nói xong chị sẽ đưa em ra ngoài Đừng sợ, không ai dám tổn thương đến em đâu Vinh đoá dùng ánh mắt tràn ngập mong nhớ Và khát khao những người đàn ông lệ lùng quái gỡ Đang ngồi trên xe lan kia Cô cố lấy dũng khí bước lên trước một bước Nói với hắn thiên giật, em rất nhớ em. Lâm Tất nhất thời không nói gì, cô không ngờ Vân Đoá nghĩ trăm phương ngàn kế tìm cách gặp Lương Thiên giật. lần nữa lại nói ra một câu không có gì giễu đến vậy. Lương Thiên Dật ngẩng đầu, mái tóc có chút hỗn độn nhưng vẫn ăn toán chất người, hắn nhìn chằm chằm vào Vân Đoá một cái thở hững lẫn khốc vô tình, rồi lại tiếp tục trầm mặc. Thiên Dật. Nước mắt Vân Đoá tuôn rơi, cô thì thào nước nở. "Em không biết mình đã làm sai cái gì, anh trai nói đầu óc em có vấn đề, em thật sự không nhớ nổi trước đây đã phát sinh chuyện gì." thiên giật vì sao em cứ muốn đối xử với em như vậy em nói cho em biết đi suốt cuộc em đã làm sai chuyện gì em nhất định sẽ sửa đổi em đừng giận em được không Vân Đoá dịu dàng xinh đẹp như thủy tinh trong suốt không tì vết cô như thần tiên phiêu nhiên không nhiễm thế tục phàm trần thật sự khiến người độc ác không thể lấn khóc với cô ở trước mặt lương thiên giật lệ lùng vô tình cô hạ thấp tư thái Vân Đoá gần như nhỏ bằng hạt bụi chỉ để dần được cái nguyện đầu và sự thông cảm của người đàn ông này Lương thiên giật từng yêu mến cô như vậy Cương chiều nưng niu trong lòng bàn tay Nhưng khi gặp lại hắn như biến đổi thành người khác Sự dịu dàng trong quá khứ không còn Trong mắt chỉ có oán hình và căm gắt Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Vân đoá không nhớ nổi Em đã làm sai điều gì Thiên giật Em nói cho em biết được không Em sửa Nhất định sẽ sửa đổi Vân đoá khóc lên Cô chậm dãi di chuyển khắc bộ như con thỏ nhỏ rụt rè Từ từ tới gần con sư tử trầm mặt Mặc dù sợ hãi đến mức cả người run dậy, Vân Đoá vẫn không dừng lại, làm việc nghĩa không được chùn bước, thế chết không sờn. Lâm Á Linh nằm dưới đất còn chưa khôi phục tri giác, Vân Đoá không biết kết cục của mình có sống với cô ấy không. Nói không sợ là giả, nhưng Vân Đoá nhớ mong cô khát khao thắng được sự giao dự và sợ hãi của mình đối với lương thiên dệt. Cô muốn gần hắn hơn, muốn ông chồng lấy hắn, dựa vào lồng ngực gián chắc, tận hưởng sự dịu dàng ưu ái. Lâm Tất tin tưởng nhận ra ngũ quan thê thú của Lương Thiên giật vặn vẹo đến đáng sợ, đó là một loại thống khổ quằn quại, hàm chứa oán hận chất chứa từ lâu. Ánh mắt hắn nhìn Vân Đoá cơ hồ đã nhúng độc. "Vân đừng tới gần hắn ấy." Lâm Tất liều lĩnh ngăn Vân Đoá lại, không muốn khiến cô bị thương tổn. "Hắn ấy không hề yêu em, hắn ta hèn em." Nhớ tới cảnh tượng lúc trước, mà sự hận đã tàn nhẫn đá bay mình, Xa tim Lâm Tất run rẩy từng đợt, bị người đàn ông mình yêu thương tổn. Thật sự là thống khổ. Cả đời này cũng không thể xóa sạt được vết thương trong lòng kia. Mỗi khi nhớ tới đều đau đớn đến mức lòng can đảm cũng run dậy. Không. Vinh đoá bên ngoài thoạt nhìn thực nhu nhược. Nhưng lúc này cô rất cố chấp và dũng cảm. Không biết lấy đâu ra khí lực nhưng cô lại đẩy lâm tuyết ra. Sau đó nhả vào lòng lương thiên dệt. Thiên dệt. Em yêu em. Ngực của lương thiên dệt vẫn rộng lớn rắn chắc như trước đây. Mùi hương của hắn vẫn mắt lệnh mê người. vân đoá gần như muốn được hòa tan trong ngực hắn. Có chết cũng không hối hẹn. Lò ngược lương thiên giật kịch liệt phập phòng Thân thể cứng ngắc như một tạng đá Hắn để mặc vân đoá của lại trong ngực mình Không đẩy ra cũng không ngân hợp Thiên giật đều là lỗi của em Em tha thứ cho em đi Sau này em không dám nữa Vân đoá đáng thương cầu xin tha thứ Không biết cuối cùng mình đã làm sai điều gì Vân đoá chỉ muốn thiên giật mà mình yêu thương quay trở lại Thiên giật sau này vân đoá sẽ rất ngon Rất ngon sẽ không bao giờ bướng bỉnh Không chọc anh tức giận nữa Lâm tuyết suốt thì dơ lệ Không ngờ tình yêu vân đoá có thể trở nên hèn mỏi như vậy Không để ý tới tôn nghiêm mà tận lực cầu xin Cô ấy hạ thấp mình như vậy Có thể cứu vãn được tình yêu đã mất Với người đàn ông lệnh lùng cứng rắn kia sao Cô chớ có ở trước mặt tôi Dạ ngây dạ dạ Cuối cùng Lương Thiên Giật vẫn nhẫn tâm Để vân đoá ra Nhưng hắn không có để cô ra xa Bàn tay to vẫn đạt trên thân thể mềm mại kết đối xử không tàn nhẫn vô tình như với Lâm Á Linh Hắn cũng không đã thương vân đoá Nhìn cô bé mình từng yêu sâu sắc, cũng là người khiến mình thương tâm tuyệt vọng, tâm tình lương thiên giật thay đổi dối rắm Vì sao lại rời khỏi tôi? Khi tôi cần cô nhất, sao cô lại vô tình vứt bỏ tôi? Suốt cuộc đã thoát xa được áp lực phẫn nộ và ưu án đè nén trong lòng, hắn vươn bàn tay khác chế chủ các cổ mệnh khẩn của vân đoá. Ngón tay ép chặt mệt máu dao động nhịp nhàng, lương thiên dệt nghiến răng nghiến lợi như hẳn không thể cắn chết được cô. Sá Tiêm Lâm Tuyết nhảy vào trong lồng ngực, Sở Lương Thiên giật bị kích động dữ, thực sự sẽ bóp giết Vân Đoá. cô liền bước qua khuyên can. "Đại ca, admin tĩnh một chút đi. Ngày đó Vân Đoá xuất ngoại là có tin, nghe nói lúc trở tuyết ở bên Mỹ, đầu của cô ấy bị thương nặng, giết nhiều chuyện trước đây cô ấy không nhớ rõ." Câm miệng. Lương Thiên giật chút sang Lâm Tuyết, hắn vẫn nổ hỏi cô. "Khi rời khỏi tôi, đầu cô ta đã bị thương sao?" Vì sao sớm không đi, muộn không đi, lại cố tình đúng lúc tôi gặp chuyện không may, bị tàn phế liền bếch dạng từ đó? Hai năm, hai năm nay tôi gần như đoạn tuyệt với nhìn thế, gần như đau đớn tới chết, cô ta có nhớ tới tôi hay không? Bây giờ phết phạm lắm tôi mới phục sinh, cô ta lại chạy đến nói cái gì mà yêu tôi, nhớ tôi. Hà hà, thật là buồn cười. Vân đoá luông cuống lo sợ không yên, cô cũng không biết nên giải thích cho bản thân mình thế nào, bởi vì đoạn ký ức trước khi xuất ngoại giống như một trang giấy đã hoàn toàn bị xãi bỏ khỏi đầu cô Vân đoá các bạn không có chút ấn tượng nào Lúc trước vì sao muốn xuất ngoại Cô không biết Thiên giật thế nào lại gặp chuyện không may Vì sao ấy ấy phải ngồi xe lăn Cô không biết Cái gì cô cũng không biết Vân đoá tựa như cái ngốc Cút ngay Suốt cuộc lưng thiên giật vấn đề vân đoá ra Hắn chuyển động xe lăn Vội vàng muốn rời khỏi nhà ăn Lính gần vụ đứng ở một bên vội vã bước lên phía trước Giúp hắn để xe lăn Đồng thời xin chỉ thị Đại thiếu gia Cậu muốn lên lầu sao Để tôi lên lầu, tôi không muốn thấy người đàn bà kia nữa." Lương Thiên Dật chị mong nhanh nhanh né phần đó, hắn không dám cam đoan sau khi đối diện với cô, chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. "Đại thiếu gia, một lính quân vụ khác xin chỉ thị. Lâm Á lên xử trí thế nào đây?" Lương Thiên giật hơi dừng lại, nói, "Gọi bác sĩ ngoại khoa tới nhà xem cho cô ta, cứ giữ lại đi." Chuyện này ngay cả Lâm Tuyết cũng không nói nổi, chuyện ầm ĩ đến nông nỗi như vậy, Hắn đã bẻ gãy tay Lâm A Linh nhưng vẫn muốn lưu cô ta lại khiến không một ai hiểu được Rốt cuộc trong lòng người đàn ông kia đang nghĩ cái gì đây. Vân đoá đau lòng muốn chết, hắn chỉ thấy rằng nam nhân mình yêu thương sâu đậm đã chán ghét và vút bỏ mình, oán hận mình. Lương tuyên giật đẩy tay cô ra. Không hề lưu luyến, hắn bảo cô cút đi tựa như Lương tuyên đào không chút sao dự bảo thẩm dân dân cút đi. Vân đoá nhận ra Lương tuyên đào thích Lâm tuyết nên mới bảo thẩm dân dân biến đi, chẳng lẽ Lương thiên giật đối với cô cũng vậy sao Khi Lương Thiên Giật quyết định đội Vân Đoá đi lần nữa và giữ lại Lâm Á Linh, Vân Đoá chỉ biết ngồi sổm trên mặt đất khóc đến cả người vô lực. Vân Đoá Lâm Tuyết tiến lên. Cúi người xuống kéo cô dậy. Bản thân cô cũng không biết nên khuyên giải an ủi Vân Đoá thế nào, chỉ có thể thợ dài. Đừng khóc, em đừng hy vọng nữa, em ta không yêu em. Ô ô Vân Đoá đứng lên ôm cổ Lâm Tuyết, không lóc kề lệ. Em thật sự không nhớ gì cả, thiên giật sau lại bị thương, một chút ấn tượng em đều không có, chỉ phải tin em. Chị tin em, nhưng lương thiên giật không tin. Lâm Tức thực sự không biết phải làm sao, cô gái này hết lần này tới lần khác, mắc vào lưới tình sâu sắc với người đàn ông lệnh lùng không có cách nào thoát ra được. Đàn ông đều như vậy, bọn họ cho rằng, ở thời điểm mình xui xẻo nhất, nữ nhân nên mãi mãi không được rời đi, phải ở bên cạnh chăm sóc, an ủi bọn họ, Nếu không họ sẽ nghĩ cô ta không yêu mình Tội lỗi ấy không thể xá được Đúng vậy Hai mắt vinh đoá đẫm lệ Cô tử thân ngạn ngào Em không biết anh ấy bị thương Càng không biết thương thế lại nghiêm trọng thế này Nếu em nói dối cô nào Thì tiết lôi sẽ đến xuống đầu em Được rồi, nhà đầu ngốc Em thể đọc cho anh nghe đây Cho dù có nỗi khổ tâm cũng vậy thôi Nam nhân chỉ thích nữ nhân ở bên cạnh khi mình yếu đuối Không ở bên mình thì đều là nữ nhân vô lương tâm Bọn họ sẽ không yêu thương gì nữa Lâm tuyết dựa vào kinh nghiệm của bản thân mình Mà nói cho Vân Đoá biết Vụt mất khoảng thời gian bọn họ cần được quan tâm nhất Em sẽ vô tình bị loại bỏ Hiện giờ, việc duy nhất của em có thể làm Chính là cất xa người đàn ông trong lòng chứa đầy hẹn ý kia một chút Nếu không em sẽ chết rất thảm Vân Đoá bước từng bước chậm rãi Cô rất hy vọng nam nhân kia sẽ gọi mình lại Hoặc đồng ý cho mình một cơ hội nữa Lần này, cô nhất định sẽ cẩn thận chăm sóc Quan tâm hắn Sẽ không vì hắn tàn tật mà ghét bỏ chút nào Đáng tiếc khi cô rời khỏi phòng ăn lớn như vậy cũng không gặp ai giữa cô lại Vân Đoá chỉ có thể ủ rũ rời đi Lương Tấn Đào còn chưa trở về lầm thức quyết định tự mình sẽ đưa Vân Đoá về nhà Hiện tại Vân Thư Hoa ở dễ tại Lý Gia cùng cha con Lý Gia ở chung một chỗ Đương nhiên Vân Đoá sẽ đi theo inside duy nhất của mình cũng ở tại Lý Gia Người nhà Lý Gia đều sống trong khu biệt thự đặc biệt dành cho thủ trưởng bộ đội đọc chủng. Nơi này kênh gác nghiêm mệt, xe ra vào đều phải kiểm tra biển số. Thiết bị theo dõi điện tử mỗi giây đều ghi lại hình ảnh nhân viên và nhập số liệu điện tử vào kho tin tức. Nếu phát hiện ra tội phạm truy nã quốc tế hoặc người có vấn đề nhạy cảm với chính trị, ví dụ như qua gương mặt, máy móc lập tức sẽ tập trung vào mục tiêu nghi ngờ, phát ra cảnh báo. Lý Ngạn Thành là lão tướng quân của bộ đội đọc chủng, trong tay nắm quyền thế, uy dân cực lớn, có thể nói toàn bộ bộ đội đọc chủng đều là quân đội của Lý Gia. Lý Ngạn Thành trông coi đến mấy chục vạn binh lính, binh lính ưu tú và sĩ quan được ca ngợi là binh vương có không dưới mấy trăm người. Bộ đội đọc chủng tinh nhuệ luôn đến đầu tháng đó, không gì cả nổi, nhưng gần hai năm nay, dân kiến của bọn họ dần dần bị quên dã chiến cho Lương Tấn Đào dẫn đầu đoạt đi không ít, Có người nói Lý Ngạn Thần già rồi, sự gan giả và sáng suốt quyết đoán của ông ta không sánh được với Lương Tuấn Đào hậu sinh khảo ý. Mọi người đều biết Lương Tuấn Đào dám dốc sức nhổ sật thác nhà, Lý Ngạn Thần không dám. Lương Tuấn Đào dám nhận nhiệm vụ bao vây tiêu diệt NT, Lý Ngạn Thần không dám. Sen Sen, tên tuổi của Lương Tuấn Đào cùng Lý Ngạn Thành cũng ngang ngửa nhau, mà còn có xu hướng trò giỏi hơn thầy. Đối mặt với sự nghiệp phát triển không ngừng của Lương Tuấn Đào, Lý Ngạn Thành gần như không thấy ai ngại, ông ta chỉ cầu vô quá, hoàn toàn không muốn cùng hậu bối đoạt công, hay nên nói là Lý Ngạn Thành cố ý nhường cơ hội cho người trẻ tuổi thể hiện tài năng. Nhưng hai năm gần đây, quan hệ giữa bộ đội đặc chủng và bộ đội giã chiến không được hòa hợp cho lắm, hơn nữa, sau khi Bắc Sự Hàn bị đính một trận ở phi hương đoàn, quan hệ hai bên càng thêm căng thẳng. Hiện tại, việc Lâm Tuyết cùng với Vân Đoá đang đi vào khu biệt thự dành cho thủ trưởng của bộ đội đọc chủng thật sự có chút mạo hiểm. Nhưng Lâm Tuyết cho rằng nếu mặc sợ hắn đã buông tha cho mình và Vân Mẫu, hẳn là hắn sẽ không xuống tay với cô nữa. Lại nói thêm, sáng vẻ thuốc thích thê thảm của Vân Đoá rất đáng thương. Lâm Tuyết thật sự không thể tàn nhẫn đần lòng thả cô ấy ở ngoài cọng biệt thự. Chậm rãi lái xe, thông qua từng trạm quyển sát nghiêm ngặt, Lâm Tuyết có chút thấp thỏm, không nói rõ được nguyên nhân là gì Đấy lòng cô rất bất an, cô muốn gọi điện cho lương tấn đào lại sợ hắn kinh ngạc chết cứ mình lại đành nhịn xuống. Nên nói gì, chị đều nói cả rồi, nếu em cứ u mê không tỉnh ngộ thì thèm tiên cũng không giúp được. dọc đừng đi, lầm tuyết tận tính khuyên bảo giảng dại cho vân đoá nghe, nhưng vân đoá chỉ mệt mẽ khóc khóc, cái gì cũng không nói. Phết vả lắm mới đến được trước cửa lý ra. Khi cảnh vệ binh đứng ở cửa lớn, phết phát tay bạo dường xe, đưa ra giấy tờ chứng nhận, lầm tuyết có chút khiếp ý. Cô nói với Vân Đoá đang cúi đầu dơ lệ Đến nơi rồi Chị không thể cùng em vào trong Nhớ kỹ, thời gian này em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt Đừng chạy loạn khắp nơi Hơn nữa, không được chạy tới lương ra tìm lương thiên giật nữa Em biết không? Dạ Vân Đoá rất ngoan Cô Như Thuẩn đã quen sẽ không làm trái ý ai Cảm ơn chị Lâm Tuyết Em xuống xe đây Nhìn Vân Đoá xuống xe, yếu xíu đi về hướng cửa nhà Lâm Tuyết đang đỉnh quay đầu xe Liền thấy một bốc sáng mẩn mẽ con dài đi ra là Mạc Sự Hàn, hắn có hai thân phận, vừa là giám đốc tập đoàn Lăng An, vừa là thiếu tá dự bị của Bộ đội Đặc chủng, do có lại cao quý, có thể tùy ý ra vào chỗ của Bộ đội Đặc chủng, cũng có quyền sai bảo binh lính. Có lẽ bởi vì lý do tuổi già, lại Mết con trai, Lý Ngạn Thành đối với đứa con nuôi này yêu quý như chân quả thực còn hơn cả con gái ruột Lý Văn San của ông ta. Bình thường, khi Lý Ngạn Thành ở cùng với Mạc Sự Hàn, thoạt nhìn cả hai giống như người một nhà. Thấy Mạc Sự Hàn vân đóa dừng bước, chủ động giải thích một câu anh sự Hàn chị Lâm Tuyết tiễn em đến đây cô quay đầu chỉ chị vào xe Lâm Tuyết kỳ thật không cần văn đó chỉ mà sợ Hàn cũng đã sớm thấy Lâm Tuyết thấy cô đi xe lương ra trong đôi mắt đẹp nhất thời ọc xuống một tầng mũi nhỏ l lạnh lẽo nhưng hắn vẫn khắc chế lời giận của mình gắng sức duy trì tâm tư bình thản đi tới gõ cửa kín xe mà sợ hàn là lẽ nhìn Lâm Tuyết Lâm Tuyết kéo cửa kín xuống một chút dùng ánh mắtển giác nhìn lại hắn lại nhạt hỏi Han Có chuyện gì sao? Có việc." Mạo Sở hơi hơi nâng cằm ra lệnh, "Xuống xe." Lâm Tuyết đương nhiên sẽ không xuống xe, ngược lại cô khóa cứng cửa xe và cửa kính, không đáp lại hắn mà muốn quay xe, định bụng chạy lấy người. Thấy Lâm Tuyết muốn chạy, khóe miệng Mạo Sở Hàn nhế lên một tia chế dĩu. hắn không thèm đến sự mà vỗ vỗ tay vài tiếng, lập tức từ trong quen rất nhiều bộ đội đặc chủng trong tay cầm súng tiểu liên nhảy ra, bọn họ cầm vũ khí bao vây xe Lâm Tuyết. Từ trong đó một người đàn ông lỗ mãng trên vai Mang quên hàm 2 vật 4 sao cấp sĩ quan Sắc mặt hung dữ Giọng nói ồm ồm khiến chết Lâm Tuyết Mạc thiếu tá ra lệnh cho cô xuống xe Lỗ tai bị điếc sao Lâm Tuyết biết những người này kiên quyết muốn cạn mình là chuyện rất dễ dàng Cô có chấp kính cũng khó thoát Nhưng cô không hiểu Nếu Mạc Sự Hàn muốn bắt mình Vì sao hôm nay lại nới lòng vậy Rất khó hạ kín xe xuống Lâm Tuyết mặt không đổi sắc lệnh rộng chết vấn Mạc Sự Hàn Rốt cuộc anh muốn làm gì Vân Đoá chạy tới, cô giống như đứa trẻ vừa gây rắc rối, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sợ tới mức trắng bật, chỉ có thể kéo tay mặc sợ hàn nhiều lần năn nỉ. Xin anh đừng làm hại Lâm Tuyết, chị ấy thực sự yêu em, em đã nói với em rồi, trước kia chị ấy vì em nên mới đồng ý chuyện hôn ước với em trai em. Vân Đoá Lâm Tuyết vội vàng quát lên ý bảo cô ấy ngừng lại, cô không cần bất cứ ai phân bua giải thích hộ mình, hơn nữa, bây giờ giải thích thì có tác dụng gì. Mạc sợ hàn căn bản không muốn nghe, cũng không quan tâm. Thư khả đã mang thai, quan hệ giữa Lâm Tuyết và hắn không có cách nào quay lại được nữa. Chuyện đã qua, không cần nhắc lại, vô nghĩa. Em xuống xe mau. Mạc sợ hàn tận lực khắc chế tính xấu của mình, hắn không ngừng nhắc nhở bản thân không nên sử dụng bạo lực với cô lần nữa. Anh cho em 3 phút suy nghĩ, sau 3 phút anh sẽ sai người phá hủy cửa xe. Lâm Tuyết có chút kinh ngạc Không phải kinh ngạc bởi sự dã man bá đạo của Mạc Sự Hàn Cái đó thì cô đã sớm có lộc miễn dịt Lâm Tuyết cảm nhiên vì hắn lại đồng ý cho mình 3 phút suy nghĩ Theo tính cách Mạc Sự Hàn Có khi hắn không cho cô lấy một giây Mà sẽ trực tiếp sai người mở cửa xe kéo cô xuống dưới Chuyện vinh đóa nói với anh đã điều tra rõ ràng lần này anh muốn nói chuyện thật tốt với em Mạc Sự Hàn cố gắng duy trì giọng điệu bình thản sơ đảm Để giấu đi những cảm xúc khác của mình Cùng mình nói chuyện sau Lâm tuyết cười nhạt chế diễu nhưng cô sẽ không chủ động mở cửa xuống xe Cô giả vờ như đang lo lắng gì đó Bàn tay giấu bên trong lặng lẽ Cầm lấy di động điện bụng gọi điện cầu cứu lương tuyến đào Nhãn lực của Mạc Sự Hàn như thế nào chứ Động tác nhỏ này của Lâm tuyết đương nhiên không gặp được hắn Chỉ nghe được một tiếng thu Vang lên yếu ớt từ súng lục dạng thân Di động trong tay Lâm tuyết hoàn toàn tiêu tùng Mạc Sự Hàn đặt súng lục trên cửa Giọng điệu rất lệnh Nói xong, hắn lại hối hẳn, thái độ này đối với Lâm Tuyết dường như đã thành thói quen, muốn dịu dàng một chút cũng thật khó. Điện thoại đã hỏng, không còn cách nào cầu cứu được nữa, thêm vào đó, nồng súng vô tình của Mạc Sự Hán đang nhắm vào cô, Lâm Tuyết Cắn môi nhìn trộm hắn, không nói một lời. Xuống xe Cuối cùng, Mạc Sự Hán mất hết kiên nhẫn, hắn thu súng lại, tự mình đồng thủ dùng chìa khóa vạn năng mở cửa xe. Lâm tuyết bị Mạc Sự Hàn kéo xuống, cô thở dịp tới gần bên hông hắn, trọng nháy mắt bắt đầu tấn công Mạc Sự Hàn. Lâm tuyết muốn bất ngờ chế trụ hắn, nhưng vừa mới nâng diên lên, Mạc Sự Hàn đã sớm có phòng bị còn tiền thể ôm cô vào lồng ngực. Buông ra, Lâm tuyết không ngờ hắn lại vô xị như vậy, hôm nay là lần thứ hai hắn cờ nhả với mình. Anh đúng là một nam nhân ti tiện khiến tôi thấy ghê tởm, đừng chạm vào tôi. Mạc Sự Hàn không thể tưởng tượng được ý định gần gũi của mình lại khiến Lâm Tuyết bất mãn mà mắng chửi. Trong lòng hắn dấy lên phẫn nổ và thương tâm, hắn không biết làm thế nào nữa. Có nể giữa hai người đã tới điểm đóng băng. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Sự Hàn không cách nào lấy lại được sự ô nhu và tình yêu của Lâm Tuyết. Không đáp lại lời mắng chửi kia, hắn ôm cô đi nhân vào trong biệt thự lý gia. Phần đóa chạy theo phía sau, cô muốn vì Lâm Tuyết nói vài lời hay với Mạc Sự Hàn. Lâm Tuyết thật sự yêu anh Chị ấy nói thế giới này lẹ lẽo Chỉ có em mới đem lại cảm giác ấm áp cho chị ấy Sợ hàn Em không nên làm hại Lâm Tuyết Chị ấy yêu em Lâm Tuyết nhắm mắt lại Lời nói của Vân Đoá như lưỡi dao cắt nát lòng cô Trước kia cô khởi dạ cho rằng Mặc sự hàn là ánh sáng Và là sự ấm áp duy nhất trong thế giới của mình Hiện tại cô mới phát hiện ra suy nghĩ trước đấy của mình Buồn cười đến cỡ nào Phải nói rằng hắn là ác mộng Và bóng ma đáng sợ nhất trong thế giới của mình mới đúng Lời cô ta nói là thật sao Thân âm mặc sợ hàn rất nhẹ Mang theo chút ít thấp thỏm sợ hãi bị cử tuyệt Hắn gắt gào xét chặt thân thể lâm tuyết Cúi xuống bên tay cô Hỏi lại lần nữa Vân đoá nói thật sao Chí miệng em nói cho hắn biết đi Hắn nói gì cơ Hắn muốn chí miệng cô nói cho hắn biết cái gì Lầm tuyết mở tòi mắt Dùng cái nhìn oán hẹn trừng hắn Thấy sự bài xít và địa ý trong mắt cô Mặc sợ hàn bắt đầu buồn bực Hắn rất khoát giống như trước bá đạo hôn cô Lâm Tết cũng không chịu để bị xâm nhập Hai người đứng trong góc xanh lấy da đỏ sức Nhưng xem ra, trống mắt người ngoài Đấy hết tại đều là tình cảm mãnh liệt ái mội Trên gác cách đó không xa Sau cánh cửa sổ dòng mở Một chiếc máy coi phim tầm xa từ trên cao Đã ghi lại được toàn bộ màn kết hôn của hai người Bên dưới một cách rõ nét Cuối cùng, không chống cự được sự cố chấp Của mặt sợ hàn, hàm răng Lâm Tết bị cậy mở lông lưỡi tham nhập vào trong khoang miệng Như hạn hán chờ mưa hấp thụ lấy mật ngọt của cô Song nháy mắt hoảng hốt, dù sao bọn họ cũng từng có nhiều thời gian ấm áp đẹp đẽ, mà những điều đó từng là hy vọng trong sinh mệnh của Lâm Tuyết, cũng là động lực sống sót duy nhất của cô. Cảm thấy người trong ngực mình đã ngừng chống cử nụ hôn của Mạc Sư Hàn càng dịu dàng hơn, trở nên chiến miên mà rủ dỗ, dỗ. Hắn hôn Lâm Tuyết từng chút một, tận lực muốn để cô cảm nhận được tâm ý và nhu tình của mình. Lâm Tuyết ban đầu dãy rựa, sau đó từ từ ngừng phản kháng, cô bắt đầu nhẹ nhàng đáp lại hắn. Cô đáp lại khiến Mạc Sư Hàn hắn mừng rỡ như điên. Tựa như lâm vào tuyệt cảnh, đã lâu đột nhiên tìm được sinh mệnh duy nhất. "Ấy!" một tiếng kêu đau trầm thấp vang lên, Mặc sợ Hàn buông lỏng Lâm Tuyết, ôm lấy miệng mình lùi lại vài bước, hắn xuất nhợ bị cô cán rơi một khối thịt môi, máu tươi đầm đìa chạy trên khóe miệng. Phi, Lâm Tuyết nhợ một bãi nước miếng mang theo tơ máu ra ngoài, cô dùng ánh mắt u oán nhìn Mạc sợ Hàn, tại sao hắn phải hôn cô như vậy? Sau khi hắn làm nhiều việc khiến cô đau thấu tim gan, hắn còn tư cách gì mà hôn cô? Thấy đôi mắt trông trẻo của Lâm Tuyết hiện lên tia đau đớn và oán hình Lời dạy trong lòng mặc sợ hàn nhất thời tắt đến phân nửa Hóa ra cô chưa hoàn toàn vong tình với hắn Lâm Tuyết chỉ là cáo giận với những hành động lễn khóc vô tình của hắn thôi Lần thứ hai nhào tới Một tay mặc sợ hàn ngang ngược nâng cái cảm xinh đẹp tuyệt trần lên Tay còn lại giữa chặt gái Lâm Tuyết Thập phần hung ác hôn xuống À lần này người kêu đau là Lâm Tuyết khóe mẹ cô bị hắn cắn nát Máu tươi chảy rồng rồng Khốn kiếp. Lâm tuyết vẫn nổ hung hăng Quang một cái tát về phía người đàn ông đối diện Mặc sợ hàn nhanh chóng bắt lấy tay cô Ta mị cười nói Chúng ta hòa nhau Ai hòa nhau với hắn chứ Lâm tuyết cáo dẫn tới cực điểm Muốn nhức chân đá mặc sợ hàn Hai chân thon dài chế trụ đùi ngọc của cô Thân hình to lớn diễn sát lại Chắn ngăn trước mặt Lâm tuyết Hắn vừa vặn cùng cô bày tỏ Tuyết chúng ta hòa nhau Cút ngay Lâm Tuyết lại xin sự bất xít rất lớn đối với việc Mạc Sở Hàn gần gũi mình, chuyện này trước kia chưa từng có. Đừng đụng vào tôi, đồ đàn ông ti tiện dơ bẩn. Lâm Tuyết, còn mẹ nó, cô đừng có không biết xấu hổ. Trong lòng Mạc Sự Hàn lạnh đi, cái kiêu ngạo như hán phát hiện ra có một ngày mình nguyện ý từ bỏ thù hận, nguyện ý tha gỡ hiểu lầm, tiếp nhận Lâm Tuyết lần nữa, nhưng cô ta lại không biết điều. Đừng quên, Lâm gia và Vinh gia hại tôi nhà tan cửa nát, tôi đã thề rằng sẽ tọ tay chém giết hai nhà các cô. Lâm tuyết, tôi không đuổi tận giết tuyệt là còn nệ mặt cô, chẳng lẽ điều này vẫn không thể xóa bỏ những tổn thương tôi đã gây ra cho cô sao? Lâm tuyết đối với Mạc Sự Hàn chỉ có cảm giác sợ hãi và căm hận, không cách nào muốn gần gũi hắn như trước đây. Đối với chuyển biến về thái độ và sự bày tỏ ý tốt của Mạc Sự Hàn, Lâm tuyết không thấy ngạc nhiên mừng rỡ hay vui vẻ chút nào. Ngược lại, mỗi lần nghĩ đến chuyện hắn tàn nhẫn, tổn thương mình, cô lại cảm thấy lo lắng. ha ha như vậy có phải tôi nên cảm ơn đại em đại đức của Mạc thiếu gia không? Cảm ơn anh không đổi tận giết tuyệt hai nhà Vân Lâm. Cảm ơn anh còn muốn tôi sao? Lâm Tuyết mẹ mai cười nhạo hắn. Mọc Sự Hàn, suốt cuộc anh phát bệnh thần kinh gì vậy? Suốt cuộc mình phát bệnh thần kinh gì? Chính Mọc Sự Hàn cũng không biết. Chuyện đã đến nước này. Cho dù Lâm Tuyết phải chịu oan ức thì sao? Cô vẫn là con gái Lâm Văn Bác. Là con cháu Lâm Gia. Dựa vào điểm ấy cô đã phải đáng chết rồi. Dù trong lòng tràn ngập hệ thù Nhưng Mạc Sự Hàn chưa bao giờ có xác nhẹm với lầm tuyết Hiện tại hắn muốn đối xử với cô thật tốt lần nữa Nguyện ý vì cô mà từ bỏ kế hoạch trả thù Chẳng lẽ tất cả đều không thể bù đắp Cho những thương tổn hắn đã gây ra cho cô sao Chúng ta vào trong rồi nói Mạc Sự Hàn cố chấp ôm lấy lầm tuyết Muốn vào trong phòng nói chuyện kỹ càng tìm mỉ với cô Suốt cuộc Sau khi anh rời khỏi thành phố Đã xảy ra chuyện gì Em hãy nói rõ cho anh nghe Nếu anh nghĩ oan khiến em chịu ủy Em nói ra, anh sẽ bù đắp cho em. Chẳng lẽ hắn làm vậy còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ hắn còn chưa đủ khoan dung sao? Còn mẹ nói chứ, Mạc Sự Hàn cảm thấy bản thân mình quả thực rất đủ tư cách làm thánh mẫu Magia -sư. Nhưng đối với sự quan dung và nhân từ của Mạc Sự Hàn, lầm tuyết chỉ cười nhạt, cô còn dám nói năng lỗ mãng. Giữa tôi và anh, không có gì để nói hết. Khi anh tổn thương tôi, cứ coi như tôi bị chó điên cắn đi. Không phải tôi không quan tâm, mà tôi thấy không đáng để so đo với anh. Mạc Sự Hàn nếu anh còn là một người đàn ông Thì buông tay đi Mạc Sự Hàn dứt khoát nhắm mắt bịt tai Với những lời mắng chửi của Lâm Tuyết Hắn bức nhân hơn cùng cận vệ viên vây quân đi vào biệt thự Tiến vào phòng khách xa hoa Rộng lớn Mạc Sự Hàn quay đầu nói Các anh chờ ở dưới này Sau khi cạn được các cận vệ viên Theo mình Mạc Sự Hàn ôm Lâm Tuyết lên lầu Trời ạ ai tới cứu cô đây Đối diện với cạnh điên này Lâm Tuyết quả thực không còn kế sách nào nữa Hơn nữa cô phát hiện không còn thấy Lòng thông cảm lại hãy chết người nếu không phải Lâm Tuyết đồng tí đưa bên đó về nhà thì sẽ không gặp phải tai họa bất ngờ thế này bây giờ thì a thông cảm cho cô đây xuất nhân mặt sự hán đã đưa Lâm Tuyết lênầu hai hắn không đưa cô tới loại địa phương d vọng quấy nhiễu như phòng ngủ mà thẳng lên sân thượng họ sân này thật nhìn giống như một hoa viên vị trí đạt trên cao tràn đầy én mặt trời cây cối đặc biệtân tốt rậm rạp đầu mùa hạ đủ các loại hoa bắt đầu đua nhau nở rộ khoe sắc thực vật có thân mềm được trồng đặc biệt nhiều Xe leo của chúng quấn quên chặt chẽ, kênh lá dày đặc, bóng cây sân biếc quả thực bất người. Khiến người ta chú ý nhất chính là chiếc đu bằng me che dưới là nho tươi tốt, màu trắng sạch sẽ. Kỹ thuật bị bằng tay tin xảo, gió mát thổi tới chiếc đu hơi hơi lắc lư. Lâm Tuyết kinh ngạc ngắm hoa viên này, kinh ngạc nhìn chiếc chít đu trông giống đang đung đưa trước gió, vẽ thân lẻn trong con người trong rẻo như suối rốt cuộc bị phá vỡ. Trên mặt cô biểu lộ một loạt cảm xúc hỗn hợp, thèm khổ ngọt ngào lẫn cả khao khát Thời thơ ấu gian khổ, những thứ đem lại sự ấm áp cho Lâm Tuyết trong hồi ức cằn cỗi, thật sự không nhiều lắm. Mạc Sự Hàn từng là sắc thái sinh mệnh và niềm an ủi duy nhất của cô. Mới năm trời, cô chỉ tồn tại vì hắn, để yêu hắn, để có thể cứu thoát Mạc Sự Hàn từ tay cha con lâm da hung ác. Lâm Tuyết đã vắt hết trí ốc, vắt hết tâm lực đến độ mệt mỏi. Nhưng tất cả đều là quá khứ, xong bữa tiệc đính hôn ấy, khi Mạc Sư Hàn ôm um ấp Thư ngay trước mặt cô, khi hắn ta nhẫn dùng một cước đá bay Lâm Tuyết, thời điểm Lâm Tuyết cùng Lương Tuấn Đào đi đến cục sân mọi chuyện giữa cô và Mạc Sư Hàn đã kết thúc, bất kể là tốt đẹp hay đau khổ, tất cả đều đã chấm dứt. Tuyết. Mạc Sư Hàn cắt giao giữa sát vào cô, bàn tay to như trước kia vỗ nhẹ trên eo khẩn, đôi mắt đẹp mất đi sự hung ác nham hiểm, ánh mắt hắn nhìn cô đã lâu rồi, chưa từng chứa đựng lưu luyến xổng á như bây giờ. Em thích nơi này không? Trước kia trong nhà mặc sợ hàn Cũng có một khu hoa viên như vậy Lâm tuyết thường tới đó chơi Xít đu đặt trên khung nhỏ Cũng là cuối xuân đầu hạ như bây giờ Trước mắt cũng là một mảnh xanh nhạt đỏ tươi Nam tử anh Tuấn đẹp trai đứng cạnh lâm tuyết Bệnh dịnh quyến luyến Khó có thể tắt rời Hắn tự tay để xít đu cho cô Dưới giàn nho rộm rạp hắn ôm hôn cô nồng nàn Giờ này phút này khi mặc Sự Hàn ôm Lâm Tuyết lần nữa cho cô sự dịu dàng và ôn tồn đã từ lâu rồi không có Lâm Tuyết lại cảm thấy thật xa lạ không được tự nhiên giống như chuyện giữa hai người đã trải qua mấy kiếp Không sai, nói đúng ra là như đang nhấm nháp bữa cơm của ngày hôm qua, mùi vị căn bản đã thay đổi Anh đã điều tra rõ là Văn Thư Hoa cố tình để em hiểu lầm em, xin lỗi đã nghĩ oan cho em rồi Mặc sự hài một tay đặt trên eo nhỏ nhắn, một tay vỗ về đôi vai gầy yếu của cô. Hắn như trước đây, thân mệt cọ cọ vào tóc lâm tuyết, nhưng mái tóc dài năm nào khi đó ở quân khu đã bị cắt ngắn. Hiện tại chỉ chạm tới vai, lâm tuyết rõ ràng biết hắn yêu nhất mái tóc này, trong lòng mặc sự hàn vì vậy mà dấy lên một trận cam tức thống khổ. Nhưng nghĩ đến bản thân mình, vì hiệu lầm đã khiến cô bị thu thiệt, hắn liền nhẫn nải, hạ xuống cơn tức của mình. Lâm tuyết từ đầu đến cuối vẫn đứng ở chỗ cũ, khuôn mặt thân lệ không chút biểu cảm dư thừa nào. Đáy mắt cô hiện lên một tia lệnh nhạt miễn mai, hắn từng vô tình xúc phạm làm cô thương tích đầy mình. Từng trượt đệ bóp tắt hy vọng của cô, từng thành công khiến Lâm tuyết hoàn toàn lẫn tâm tuyệt niệm. Thế nhưng, hiện tại, Mạc Sự Hàn lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lại có thể nói ra những lời buồn cười này. Quả nhiên, trái tim nam nhân được tạo nên từ vật liệu đặc biệt. Thư khả không hề mang thai. Mặc sợ hàn từ từ thêm lực siết chặt vòng eo, nhỏ nhắn khiến cả người lâm tuyết dựa sát vào người mình. Hắn hôn nhạ lên khuôn mặt thân lệ, ô nhu giải thích. Anh nói rồi, đời này chỉ để em xin con cho anh. Lâm tuyết như bị điện dệt, thân thể mềm mại chấn động, cô không cách nào giữ được bình tĩnh. Ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại, lâm tuyết ngưng mắt nhìn mặc sợ hàn một cách bình tĩnh. Thư khả không có thai sao, chuyện này có phải thật không? Chắc là thật rồi, tim mặc sợ hàn đáng giận nhưng hắn không hề nói dối. Tuyết Mặc sợ hàn hôn lên mặt lâm tuyết lần nữa, ô nhu mổ nhẹ, chạm vào từng chút một như sợ mình sẽ khiến lâm tuyết có ác cảm và phản kháng. Chúng ta hòa thận với nhau là tốt rồi. Lương Tuấn Đào tự mình đưa thẩm dân dân về nhà, còn ở ngay trước mặt thẩm bộ trưởng nói rõ, nếu ông ta không quặn được con gái mình, cứ mặc kệ cho cô ta chạy đến nhà hắn làm ẩm ý, ảnh hưởng tới tình cảm giữa hắn và vợ mình, thì thẩm bộ trưởng sẽ phải gánh lấy màu hậu quả sẽ quét xong vấn đề phiền toái một cách triệt để. Lương Tuấn Đào mới lái xe trở về đến nhà, đi lên quanh một phòng cũng không thấy Lâm Tuyết đâu, quản gia liền đi tới nói với hắn. "Thiếu gia, nhị thiếu phu nhân đã tự mình lái xe đưa Vân Thự Thư về nhà rồi." "Cái gì?" Lương Tuấn Đào kinh động không ít, hắn biết Vân Đoá đi cùng Venty Hoa đến ở tại Lý gia, mà Mặc Sự Hàn cũng ở Lý gia, Lâm Tuyết chạy tới đó chẳng khác gì chui đầu vào rọ, mặt Lương Tuấn Đào biến sắc, hắn bắt đẻ khiển trách quản gia của mình. Chuyện lớn như vậy sao không báo trước cho tôi biết một tiếng Xương quản ra ông đúng là càng già càng không dùng được ông Trương là lão quản gia ở nhà họ lương đã nhiều năm lúc này bị thiếu chữ nhân của mắng sâu lòng có tư vị rất không tốt nhưng ông không biết phản bác thế nào đừng ngưỡng ngùng giải thích tôi cũng bảo línhên vụ đi theo nhưng nhị thiếu phu nhân không cho cô ấy bảo đưa V tiểu thư tới cửa liền quay về nhà ngay lập tức đã hơn một giờ trôi qua đầu Thế Lâm Tuyết trở về Lưu Tấn đào bấm số điện thoại của cô Quả nhiên, di động không thể kết nối được. Tuy không biết điện thoại của Lâm Tuyết đã bị mặc sự hàn bán một phát phá hỏng, nhưng trong lòng Lương Tuấn Đào mơ hồ có một sự cảm mẽn liệt. Lâm Tuyết đã xảy ra chuyện. Hắn muốn gọi điện cho Lý Ngạn Thành trước, nhưng sợ mình rút dây động rừng. liền dứt khoát triệu tập tay chân thanh tín và bộ đội tinh nhuệ, đang đàng sát khí hướng thẳng đến Lý Gia. Anh chất lầm em, sau này anh sẽ bù đắp cho em thật tốt. Chính Mạc Sự Hàn cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi, mình không được ôm ấp, được hôn môi Lâm tuyết nữa, hương vị của cô vẫn thấm vào lòng người như vậy, làm hắn mê luyến không thôi. Tại Thái Lan, hắn phải chịu đựng những sự hiện hạ không phải của mình, nhưng bao nhiêu đau đớn gian khổ cũng không bằng việc nghe nói Lâm tuyết đã hủy thành cho Vịnh Thư Hoa. Chuyện này càng khiến tinh thần Mạc Sự Hàn bị phá hủy, đó là giai đoạn thấp nhất của cuộc đời hắn ở cả hai phương diện sự nghiệp và tình yêu. Mạc Sự Hàn cho rằng mình phải chết ở đáy cốc, không cách nào leo lên được. Nữ thần đã vô tình bỏ hắn mà đi Hắn còn có động lực và hy vọng để phấn đấu tiếp sau Không thể nghi ngờ Việc thư khả xuất hiện giống như tuyết trung tống thán Mặc sự hàn cảm kích sự an ủi dịu dàng của cô ta Cảm kích thư khả đã gắn bó bầu bạn không rời Suốt quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời hắn Cảm biết ơn cô ta Mặc sự hàn càng oán hẹn lâm tuyết Hắn thề rằng một ngày nào đó Vinh Quang trở về quê cũ Mình nhất định phải bắt nữ nhân lạng lơ Thay đổi thất thường kia trả giá lớn Tất cả, những kẻ phản bội và làm hại hắn đều phải xảy ra bỏng máu, không có ngoại lệ. Ban đầu, Mạc Sự Hàn tín giết hết người nhà Vân Lâm, chỉ giữ lại Lâm Tuyết để ra tính làm nhục cô, nhưng cho tới hôm nay, hắn đã tỉnh ngộ. Kỳ thật, Mạc Sự Hàn luôn chậm chạp chưa chịu xuống tay, luôn không để thư khả xin con cho mình, là bệnh hắn vẫn lo lắng về cảm nhận của Lâm Tuyết. Hắn vẫn đang chờ đợi, chờ đợi cô chủ động nhận lỗi với mình, trong tiềm thức. Mạc Sự Hàn luôn khát khao có thể cùng Lâm Tuyết nối lại tình xưa. Âm mưu của Vân Thư Hoa bị bại lội giúp hắn sớm hiểu rõ mọi chuyện Tùy có chút không cam lòng và không tình nguyện sâu lòng vẫn còn ít oán hành cam tức đối với Lâm Tuyết Nhưng Mạc Sự Hàn không thể chờ được nữa Hắn không thể mở mắt trường trường nhìn Lâm Tuyết cùng lương tuyến đào bên nhau cười tươi như hoa Như vậy khiến hắn muốn nổi điên Tuyết, anh đang nói chuyện với em đấy Mạc Sự Hàn nhẹ nhàng vút ve hai má nhãn nhủi Đôi mắt đẹp ảnh chứa như tiền mê hoặc động lòng người như trước kia Giữa chúng ta đã hòa nhau, anh có thể từ bỏ kế hoạch báo thủ vì em. Cũng không cho phép nhắc lại những chuyện đau lòng đã qua, chúng ta hãy cùng quên đi, bắt đầu lại một lần nữa, được không? Câu cuối cùng nói ra lại sợ bị Lâm Tuyết cử tuyệt. Từ sau khi Mạc Sở Hàn trở về, Lâm Tuyết đã trông đợi những lời này vô số lần. Hiện giờ, khi cô đã nạn lòng thoái chí, hắn mới nói ra, đáng tiếc, Lâm Tuyết không còn muốn nữa. Cô nhẹ nhàng kiên quyết đẩy hắn ra, nhìn nam nhân mình từng yêu sâu sắc trước mặt, nhìn cảnh sắc đẹp đẽ quen thuộc trước mắt. Trong mắt lầm tuyết xẹt qua một tia bi thương vô cùng phức tạp. Cô trả lời hắn yêu ớt. Bằng sự hàn, anh có biết cái gì gọi là nước độ khó thu lại không? Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện Khế ước Quên Hôn và đừng quên để lại cảm nghĩ của mình sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.